Một, thẻ hai lần. trên trường đua ngựa tây ban nha một con ngựa màu nâu đang chạy trên đường đua người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi mặc trang phục c ư ớ i ngựa đắt tiền cầm roi bạc trong tay quật mạnh vào mông ngựa cao cao hai bên sườn dốc đều phủ kín người xem khi thế không thua gì thế vận hội o l y m p i ế p nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của người đàn ông kia rất nhiều người d ơ cao tấm bảng trong tay hô to go ạ thề đầu go go go tiến lên tiến lên bá tức ẩm quý tộc tây ban nha là quán quân giải đua ngựa của tây ban nha năm năm liên tục khi mọi người đều nghĩ chắc chắn lởm sẽ thắng thì một con ngựa đen tuyển đổi tới và vượt qua anh ta nhanh như chớp trên lưng ngựa là một người phụ nữ đầu đội mũ sắt dành riêng cho những kiếm sĩ chỉ mang khi quyết đấu trang phục c ư ớ i ngựa ôm sát người làm tôn lên đường cong hoàn mỹ của cơ thể phụ nữ chiếc mũ sắt đã che kín gương mặt của người phụ nữ đó chỉ để lộ ra một đôi mắt đ ầ u l ó e sáng như ánh sao đánh cắp trái tim của mọi người ai vậy có người chỉ trỏ rồi hỏi người bên cạnh ai biết được o、oh, hát mi gột lục tốc độ càng nhanh rồi sắp vượt qua bá tước rồi chơi ạ suốt năm năm liên tục bá tước ẩm đều là quán quân giải đua ngựa của tây ban nha chẳng lẽ hôm nay sẽ bị đánh bại dưới tay một người vô danh tiểu tốt lại còn là phụ nữ sao đôi mắt sắc bén của người phụ nữ trên lưng ngựa kia nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn ông phía trước ba m hai m é t một m chính là lúc này cây roi trong tay người phụ nữ nhanh chóng vung ra quấn một vòng trên không rồi quấn vào c ậ u người đàn ông kia theo con tính cây roi tung về phía trước cơ thể người đàn ông đó cũng bay vang ra ngoài như một con rìu đứt dây còn người phụ nữ kia nàng cưới ngựa phi vào đám người trong tiếng hét hoảng hốt của con chúng không ai ngờ được sẽ có biến cố như vậy nhìn thấy con ngựa lao thẳng về hướng mình nhiều người sợ h ã i nhắm tịt hai mắt lại người phụ nữ trên lưng ngựa khẽ nếp môi nở nụ cười lạnh xoay người giấu mình dưới thân ngựa vàng một tiếng súng vang lên người phụ trách bảo vệ đã bắt đầu có phản ứng đám quý tộc cũng bị tiếng súng này làm cho kinh hồn bạt vía không ít những vị phu nhân mặc trang phục đẹp đ ể ôm đầu hét trói thai loa phát thanh vang lên là đi e sẻn gần nẹ mẹn tất li ạ sờ kịp văn ét h ì hậu các quý ông quý bà xin hãy ôm lấy đầu mình đám người dần bình tĩnh lại thì bằng một tiếng nữa con ngựa đang lao trong đám người hí lên một tiếng rồi ngã xuống mà người trốn dưới thân ngựa đã không thấy bóng dáng đâu h、no. tiếng kêu sợ hãi vang lên mọi người đều quay sang nhìn vị bá tức vừa rồi còn rong ruổi trên đường đua giờ phút này đã tắt thở hoàn toàn chỉ vung roi lên nhẹ nhàng ném đi đã khiến người ta tắt thở lực sát thương này mạnh đến mức nào một đội lính tinh nhuệ xông ra ngoài bước đều tăm tắp nhanh mà không loạn rất có quy củ trên các ca mê ra ghi hình cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ kêu biến mất ở chỗ nào lần trong đám người hỗn loạn có một cô gái mang nụ cười tà ác trên môi mái tóc dài cuộn sóng b u n g xoa xuống bờ vai một chiếc kính dâm to che đi ánh mắt lấp đi vẻ tiểu d i ễ m rực rỡ nơi đ á y mắt ngay sau đó một đám lính chạy vào bao vây trường đua ngựa bốn cánh cửa của trường đua cũng bị đóng lại chỉ mở một cái trước cửa là hai hàng lính còn có hai sĩ quan đứng ở cửa cầm khẩu ak bốn mươi bảy đời mới đen ngòm có vẻ như họ muốn kiểm tra từng người một cô gái kia thầm chửi thêm một tiếng rồi bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm đối sách nàng vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông mặc trang phục c ư ớ i ngựa màu làm viên đá quý trên mũ đã nói lên thân phận của hắn hình như là con lai nàng nhoẹn miệng cười đôi giày cao gót bước từng bước về phía hắn đưa tay ra nai sở to mẹ ít、yeah. dịu rất vui khi được gặp anh chào cô người đàn ông kia cũng cười đưa tay ra bắt tay cô cô là người trung quốc cả vâng nói xong nàng nhìn trái nhìn phải mặt lộ vẻ buồn rầu sao thế tôi có thể giúp gì cho cô không một cô nàng xinh đẹp thế này bất cứ người đàn ông bình thường nào nhìn vào thì cũng sẽ cảm thấy thương hoa t i ế c ngọc tôi đi cùng bạn nhưng lại lạc mất nhau giọng nói mang đầy vẻ phiền muộn ồ có thể sau khi ra ngoài cô sẽ liên lạc được với họ dù sao ở trong này cũng không có tín hiệu vì chuyện của b á tức cẩm mà toàn bộ trường đua đã bị chặn sóng nàng bực bội v ố t tóc có điều tôi là người trung quốc ở trong này không q u e n ai nếu bọn họ nghi ngờ tôi thì làm sao bây giờ ha ha người đàn ông cười s a n g sảng một tiểu thư xinh đẹp như cô làm sao có thể là hung thủ giết người được đừng lo tôi sẽ đưa cô ra ngoài mặt người phụ nữ đầy vẻ cảm kích vậy thật sự cảm ơn anh nhiều lắm cô cúi thấp người tỏ vẻ cảm ơn giấu đi tia sáng gian manh nơi đáy mắt đừng khách sáo trong mắt hắn lóe lên vẻ muốn chiếm giữ cô nàng ngoại quốc này thật xinh đẹp vừa đến cửa hai người đã bị ngăn lại tay kiểm sát trưởng mặt lệnh nghiêm trang hỏi hs ạ t rùa nàm cô tên gì mi nàm is tên tôi là s h e s m i ferin cô ấy là bạn tôi người đàn ông cắt lời vừa nhìn thấy người đàn ông này tay kiểm sát trưởng kia có vẻ hơi kiên rẻ túi người lễ độ đưa tay t ậ t lì ạ s ờ xin mời cho qua rồi cô gái đi theo người đàn ông kia ra đến cửa nàng rút điện thoại di động tôi phải chờ bạn hy vọng lần sau sẽ được gặp lại anh có thể cho tôi số điện thoại của cô không người đàn ông không muốn buông tha cho con mồi vừa tự dâng lên tận cửa này nàng khép cười một tiếng rồi đọc số điện thoại của mình dù sao thì nàng đến đây để thực hiện nhiệm vụ ra khỏi lãnh thổ tây ban nha thì số điện thoại này cũng bị ném đi không sao cả đến sân bay đã có người tiếp ứng hai người đàn ông đứng sẵn ở đó chờ nàng ánh mắt hơi rẻ t r ư ờ n g nàng là đệ nhất sát thủ của thế kỷ 21, có một biệt hiệu kỳ quá yêu nghiệt khiến cho người ta sợ hãi kêu than không phải vì kỹ xảo giết người của nàng mà là dù bất cứ nơi nào nàng cũng có thể ra tay và đều có thể tìm được cách rút lui an toàn lại còn có thể ung dung đi ra mà không hề bị tình nghi đường đường chính chính về nước thậm chí cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ cần đến sự hỗ trợ của công nghệ cao tất cả những thứ nàng dùng đều là vũ khí lạnh chưa từng có ai dám khiêu chiến với nàng nếu không thì nàng sẽ cho người đó biết khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định nào đó thì tốc độ phóng vũ khí lạnh còn nhanh hơn tốc độ bay của đạn sự tồn tại của nàng giống như một sát thủ của thần giới tính cách quái đản chỉ yêu tiền chỉ cần ra giá cao thì dù nhiệm vụ nguy hiểm thế nào nàng cũng nhận đương nhiên nàng còn có một đặc điểm khiến người ta cầm nhín đó là keo kiệt vé máy bay đâu nàng l ệ n h lùng lên tiếng một người đàn ông cung kính đưa vé máy bay tới trước mặt nàng đây là quy củ của yêu nghiệt khi xuất ngoại thực hiện nhiệm vụ bên đối tác phải chi trả phí đi lại nói cách khác là cô sẽ không bao giờ tự bỏ tiền ra mua vé máy bay hai ngón tay trắng trẻo đưa ra nhận lấy tờ giấy mỏng như cánh chồn u chồn u đôi giày cao gót tao nhã bước từng bước lên máy bay máy bay hạ cánh đôi giày cao gót lại bước từng bước đến bến xe công cộng nhỏ giọng chửi thầm sao lại quên mất không bắt bọn họ trả tiền taxi chứ giờ phải khổ sở mà đi xe buýt thế này fq một chiếc xe buýt dừng trước mặt nàng nhanh chóng rút thẻ ra quẹt thẻ tít một tiếng chiếc máy vang lên báo hiệu đã quẹt thẻ xong đang định rụt tay lại thì đám người đằng sau ùn ùn kéo lên xe bị người phía sau đẩy chiếc máy quẹt thẻ lại vang lên âm thanh quen thuộc、tít. sau đó trong đầu nàng toàn là âm thanh tít tít tâm tư dối bởi chỉ còn lại cảm giác muốn gào lên khóc thật to nàng lại quẹt thẻ thêm lần nữa ba một lần quẹt thẻ sáu tệ lận thiền ơi người đằng sau muốn lên xe tê ầm lên c nàng đứng đó chắn ở l m gì? Lái xe c ũ quay đầu, bực m ì n hét nói, xong xuống Nàng rồi mời đi đi. quẹt sau thẻ thì phía h cô vào mặt lái xe anh không thấy là ông đây vừa không cẩn thận bị quẹt thẻ hai lần à ông đây đau lòng một chút cũng không được hả mẹ nó chứ cô kiếm tiền dễ lắm hay sao sao lại gặp chuyện xui xẻo thế này nàng hét lên một câu khiến mọi người trong xe đều yên t ĩ n h xuống họ chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu không phải chỉ có sáu tệ thôi sao có cần thiết phải đau lòng đứng chặn cửa lâu như vậy không thấy mọi người đều nhìn mình nàng che miệng vốn định túm áo tay lái xe đòi hắn trả lại tiền cho mình nhưng trên xe buýt có ca mê ra theo dõi nếu để lộ thân thủ của mình thì hậu họa không lường nàng chỉ đành nhận mình đen đ u ổ i mà ủ rũ đi về phía sau nhìn thấy một chiếc ghế trống nàng đang định ngồi xuống thì một người khác cũng xông tới nàng nhanh nhẹn nắm cổ tay người đó nghiến răng nói bà đây quẹt thẻ hai lần tức là trả tiền cho hai người chỗ này là chỗ của bà người kia đang định phản kháng nhưng lại không thể nhúc nhích được chỉ đành đứng trơ mắt nhìn nàng ngồi xuống sau đó mới thả tay anh ta ra những người xung quanh đều làm ra vẻ bàng quan người nói chuyện thì vẫn nói chuyện người nghịch di động thì vẫn cứ nghịch di động có điều k h ó e mắt đều bất giác nhìn về phía bên này đúng là một cô gái kỳ quái cô gái nào đó thì sống chết dựa vào ghế m ũ i không ngừng sột xịt càng lúc càng muốn khóc con mẹ nó sao lại quẹt thẻ hai lần cơ chứ thế này thì sống làm sao đây ba tôi ớ i mỏi đi Với gái lại, Tiếc tôi, tôi hai bến buýt, bộ buýt chết, chết nàng như thân mình vào khu dân nghèo, văng cánh cửa đi vào nhà.、Vừa、nhìn thấy cô gái trong nhà, nàng đã xuống lại, ôm lấy cô ta, khóc cầm lên, nay lên những lần, lần xe xe khu hu hu hu. yêu quẹt quẹt mặt mệt thấy ta, mất vật, thẻ t vào vào mà vác cá cực cửa cô cô khóc cầm ôm hôm hai kỳ kéo lê lấy đạp đã đấy.、Tôi、không muốn sống nữa không muốn sống nữa yêu vật là kẻ vô dụng nhất trong giới sát thủ chưa lần nào thực hiện nhiệm vụ thành công nhưng cũng không có ai dám khinh thường cô đơn giản là vì có yêu nghiệt bảo vệ vì sao hai người lại ở cùng với nhau là bởi vì yêu vật chưa từng thực hiện nhiệm vụ thành công cho nên không có tiền chỉ có thể ở khu dân nghèo còn yêu nghiệt nhiều tiền đến mức không đếm được nhưng lại tiếc không dám dùng vì thế liền thuê nhà ở khu dân nghèo chung với yêu vật bình tĩnh bình tĩnh nào không phải chỉ là quẹt thẻ hai lần thôi sao cũng đâu đáng bao nhiêu tiền trên đầu yêu vật đầy vật đen an ủi cái đồ keo kiệt này mỗi lần làm nhiệm vụ ít nhất cũng nhận được số tiền dài đến tám con số thế mà chỉ mất có sáu tệ thôi cô ấy cũng khóc như cha chết đẩy yêu vật ra nàng thả người xuống giường nhìn lên trần nhà hai mắt trống rỗng mờ mịt nói làm sao cậu có thể thấu hiểu được tâm trạng của tôi chứ cậu không thể hiểu được làm sao cậu có thể hiểu được hu hu hu nàng ôm lấy đầu của mình út mặt vào gối khóe miệng yêu vật có rút thông minh mà lựa chọn không để ý đến. đến nửa đêm một giọng con gái ai toán vang lên yêu vật yêu vật ừ tiếng đáp lại mang theo giọng ngáy ngủ hôm nay tôi quẹt thẻ hai lần hu hu hu biết rồi biết rồi giọng nói bực bội thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhảy ngay xuống giường chém chết cô ta luôn một tiếng sau yêu vật tôi mà lại đi quẹt thẻ hai lần a a a a nàng thực sự phát đ i ê n mất đây là một sự thất bại mãi mãi không thể xóa nhòa trong đời của nàng một chiếc gối đập thẳng xuống người nàng tiếng hét giận dữ văng lên ngủ ngay cho ông yêu vật tôi có một linh cảm xấu tôi cứ cảm giác nếu tôi ngủ rồi thì sẽ không tỉnh dậy nữa nàng túi đầu than thở hả vì sao lời nói này thực sự đã làm yêu vật sợ hãi câu ngóc đầu dậy khó hiểu nhìn hu hu vì hôm nay tôi quẹt thẻ hai lần lại khóc cầm lên ép cờ cờ ông nói cho mà biết còn kêu nữa thì đi chết luôn đi cho ông yêu vật trở mình không thèm để ý đến cái đồ thần kinh kia nữa yêu vật yêu vật gọi mãi cũng không có ai trả lời nàng đành quay người nằm ngủ trong mơ vẫn còn nói thầm sao mình lại đi quẹt thẻ hai lần cơ chứ ba vừa tính giấc chợt có cảm giác toàn thân rất đau đớn nàng cắn chặt răng đôi mắt v h ư khẽ mở mắt cũng lạnh đi sao lại thế này chẳng lẽ yêu vật thừa lúc nửa đêm đánh lén mình sao một cung nữ ngồi bên cạnh người nàng òa lên khóc nương nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi làm nô tỉ sợ chết mất vừa tiến cung ngày đầu tiên đã c o chuyện này nếu người có mệnh hệ gì thì nô tỉ biết ăn nói thế nào với phu nhân đã khuất đây gì thế này suy nghĩ của nàng hơi hỗn loạn nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng bài trí theo phong cách cổ xưa chiếc giường khung thép cũng biến thành giường gỗ mép giường còn có tấm màn màu hồng nhạt cũng nữ bên cạnh còn đang ngoặc mồm khóc ồn ào khiến đầu g ó c nàng càng l o ạ n thêm im ngay nàng quát to đây lẽ nào là thứ mà người ta gọi là xuyên không trong truyền thuyết quẹt thẻ hai lần mà xuyên không được sao đùa à nói cho ta biết đây là đâu n g ư ờ i là ai còn ta là ai nếu nói dối một câu thì coi trừng mạng của ngươi giọng nói sắc bén như muốn đâm vào người cung nữ kia khiến nàng ta bất giác run rẩy cảm thấy tiểu thư có gì đó khác khác nhưng nàng ta cũng không kịp nghi ngờ vì sao tiểu thư lại quên chuyện lúc trước vội vàng nói nương nương người là lục tiểu thư nhà thừa tướng là con thiết thất hôm nay vừa tiến c u n g nhưng lại không cẩn thận va chạm với hoàng hậu nên hoàng hậu liền sai người đánh nương nương thành thế này v à chạm hoàng hậu nàng nhúng mày đã x u y ê không lại còn ở hoàng cung đúng là xui tận mạng v à chạm cái gì chứ rõ ràng là tâm địa xấu xa chỉ vì hoàng thượng khen người một câu nên ngài ấy mới ghen t ị nương nương người phải để ý chắc chắn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho người đâu nha hoàn có vẻ hơi lo lắng nàng hư lệnh một tiếng không buông tha nàng mới là người không buông tha cho họ mới đúng đột nhiên trong đầu như có ánh chớp l o e qua nàng nhớ tới một chuyện vô cùng chua sót nàng xuyên không rồi vậy thì vậy thì số tiền nàng để trong ngân hàng phải làm sao bây giờ tiền tiền tiền nàng trận trắng mắt tiếp tục hôn mê chương hai biết điều thì giao giấy ra đây nương nương người không sao chứ cung nữ nọ đứng bên cạnh nhìn người con gái mặt đầy bi thương kia trong lòng thấy hơi khó hiểu không biết vì sao đang yên đang lành mà người lại hôn mê rồi sau khi tỉnh lại thì chỉ ngẩn người ngồi đó ư yếu ớt đáp lại một tiếng nếu nàng biết mình sẽ x u y ê n không thì nhất định nàng sẽ dùng sạch tiền trong sổ tiết kiệm giờ thì hay rồi con nhóc yêu vật chết tiệt kia được lợi lớn ta tên là gì nàng h ề ệ phải mở miệng cả người túi giảm xuống mặt bàn hả nương nương sao ngay cả tên mình mà người cũng không nhớ không phải là người bị đánh đến mất trí nhớ đấy chứ có cần nô tỉ đi mời ngự ý thì tới xem bệnh cho người không khi nương nương hỏi nàng ta đã có chuyện gì xảy ra nàng ta chỉ nghĩ là vì nương nương vừa tỉnh lại nên đầu góc chưa tỉnh táo thôi ta bảo ngươi trả lời thì trả lời đi nói mấy câu vô nghĩa đó làm gì không thấy tâm trạng của ông đây không được tốt hay sao nha hoàn run rẩy quỳ sụp xuống bên chân nàng nương nương khuê danh của người là tô cẩm bình vì là con của thiếp nên lúc ở phủ thừa tướng cũng thường xuyên bị các tiểu thư khác bắt nạt giờ vào hoàng c u n g cũng bị ức hiếp hu hu khóe miệng nàng hơi co rút tô cẩm bình à t ố tinh phẩm ai mà nghĩ ra cái tên xấu thế hai cái tên này đọc hơi giống nhau tô cẩm bình su j i n b i n bức tranh tươi đẹp t ố tinh phẩm su j i n b i n sản phẩm hoàn mỹ thân phận của ta là gì tiền lương của nương nương chắc cao lắm nhỉ nghĩ vậy trong lòng nàng cũng cân bằng hơn một chút hồi bẩm nương nương người được đích thân hoàng thượng phong làm cẩm tài nhân h ạ n g ngũ phẩm nương nương thật sự rất kỳ quái lúc tỉnh lại đã làm nàng ta sợ hết hồn giờ lại biến thành thế này khóe mắt co giật liên hồi ngũ phẩm ả sao không thẳng tay cho nàng làm quan thất phẩm kép dịu luôn đi nàng đứng d ậ y nhanh chóng cởi băng vải trên cánh tay mình ra chuẩn bị băng lại lần nữa mũi bỗng ngửi thấy một mùi không bình thường khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh nàng không có hứng thú với hoàng đế cũng không có hứng thú đấu qua đấu lại với một đám đàn bà nhưng nếu có người muốn tự sát thì nàng cũng không ngại mà giúp họ đạt được nguyện vọng dùng nước rửa sạch miệng vết thương cũng thuận tiện rửa sạch mấy thứ thuốc bẩn thỉu i đó rồi xé vắt áo văng kỵ vết thương lại mở cửa bước ra ngoài nương nương người đi đâu thế cung nữ kia trợn mắt kỳ quái nhìn hành động của nàng rồi vội vàng đuổi theo ngắm t r ă n g đừng theo ta ngắm t r ă n g cái lâu gì vì tâm trạng của nàng không tốt vô cùng bi thương nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cứ nhớ tới kiếp trước nhiều tiền như vậy là nàng chỉ muốn chết không muốn sống nữa chỉ là một tài nhân ngũ phẩm thì có thể có bao nhiêu tiền chứ hay là lập một tổ chức sát thủ ở cổ đại tiếp tục theo nghề cũ nhỉ cung nữ kia đứng ở cửa không dám cử động nữa nhìn theo bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt mình cảnh đêm trong hoàng cung cũng không tệ hành lang chạm trổ bậc thêm bằng ngọc đ è n đuốc sáng trưng thoáng nghe như có tiếng sáo trúc chuyển đến hương hoa hải đường nhẹ nhẹ vấn vít khiến tâm trạng bi thương cũng giảm đi nhiều nhìn thấy thị vệ tuần tra đi qua đi lại nàng hơi phiền lòng bèn đi về phía một góc tối thiện ơi tiền vì sao em không xuyên qua theo chị chứ vì sao vì sao vì sao b ù n g mặt tô cẩm bình cứng lại hình như nàng cần phải đi toilet có điều vì quá buồn bã nên không khống chế được lại để đánh g i á m thành tiếng thật quá nhục nhã quá nhục nhã phút ha ha ha một tiếng cười to truyền tới từ trên cây mặt nghiêm lại có người trên cây mà nàng lại không hề cảm nhận được xem ra thân thể này còn cần phải tập luyện nhiều nàng n g n g đầu nhìn xuyên qua bóng đêm một nam nhân mặc y phục màu đỏ ngồi trên cây vì hắn ngồi khuất bóng nên nàng không nhìn rõ dung mạo chỉ nghe có giọng nói ngảng lớn lảng lơ kèm theo tiếng cười vang lên không ngờ lần này hoàng huynh chọn phụ nữ cũng có tiến bộ còn chọn một cô nàng đánh rắm nữa chứ ha ha ha nàng hư một tiếng lạnh lùng nói ngươi thì không đánh g rắm à khu khu khu nam nhân trên cây lập tức bị sặc ho khan liên tục sau khi nói xong nàng cũng không thèm nhìn hắn mà đi thẳng về phía trước bây giờ nàng cần phải đi nhà xí không có thời gian tranh cãi vô nghĩa với hắn hoàng phủ dạ thấy nàng nói xong câu đó rồi quay người đi thẳng liền phe phẩy cây quạt trên tay đúng là một cô gái thú vị hắn cảm thấy muốn t r e o chọc nàng liền cao giọng nói cô muốn đi nhà xí đúng không đi thẳng ba trăm thước queo trái sau đó đi tiếp tầm một trăm bước nữa đa t ạ chỉ có hai chữ chuyển đến còn cô gái trên đường đã không thấy bóng dáng đâu vẻ lẳng lơ trong mắt hoàng phủ dạ chợ tần xuống đổi thành dò xét tò mò thiên kim của phủ thừa tướng sao lại có thân thủ tốt như vậy tuy tô cẩm bình biết tên kia đa phần không có lòng tốt gì nhưng hoàng cung lớn thế này bắt nàng tự tìm nhà vệ sinh thì thật không biết phải tìm đến bao giờ nàng cũng quên mất là mình không mang giấy liền chạy vội vàng theo hướng hắn chỉ nơi hắn chỉ cũng không có gì đặc biệt đối diện một tòa cung điện nguy nga có một căn phòng nhỏ trên cửa có treo một tấm bảng viết hai chữ nàng nhúng mày khi còn làm sát thủ nàng nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực chỉ duy nhất văn tự cổ là không nghiên cứu hai chữ kia rõ ràng được viết theo kiểu chữ phồn thể nàng không đọc được mà cần quan tâm đến nó làm gì đi nhà sĩ đã rồi nói sau chưa đi được mấy bước nàng đông cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ đánh từ phía sau nàng nhẹ nhàng tránh sang một bên ai lại đi đánh lén nàng vào thời điểm mấu chốt thế này chứ không thấy nàng đang mót lắm rồi hay sao nàng quay đầu nhìn thấy một nam nhân mặc y phục màu tím đứng trước mặt mình hắn vừa cao quý vừa tao nhã tóc xóa trên vai mày kiếm nối liền tóc mai khuôn mặt anh tuấn mang theo khí phách ngạo mạn hơn người dung nhan như được gọt r u a không chút tì vết khuôn mặt này đúng là kiệt tác của trời cao nhưng mà nàng thật sự không nhịn nổi nữa rồi thấy nàng có thể tránh được đôi con ngươi màu tím như sâu hơn vừa rồi khi nàng quay lưng về phía hắn hắn vốn tưởng là thích khách nên mới ra tay không ngờ lại là người con gái trong lễ tuyển phi hôm nay hắn lạnh lùng lên tiếng cẩm tài nhân nơi đây hẳn không phải là nơi ngươi nên tới ba đây phải đi nhà xí nhịn không nổi nữa rồi cái gì mà nên với không nên nàng chỉ biết là nếu giờ nàng đứng ngoài cửa lâu thêm chút nữa thì khả năng nàng sẽ ra quần mất đôi mày kiếm khe nhún lên hôm nay trên đại điện hắn đã gặp cô gái này hắn cũng không tin nàng không biết hắn chỉ e đây là thủ đoạn tranh sủng của phụ nữ trong hậu cung muốn khiến hắn để mắt tới mà thôi nghĩ xong hắn cũng lười liếc nàng thêm một cái lướt qua nàng tô cẩm bình giận dữ túm lấy cánh tay hắn ngươi có phong độ của quý ông không thế lại còn tranh toa lét với phụ nữ nữa hắn dùng nội lực đẩy văng tay tô cẩm bình ra rồi cao g i ọ n g quát làm càn ngươi dám nói chuyện như vậy với trẫm ngươi là hoàng đế tô cẩm bình như c ư ờ i như không nhìn hắn hắn nghĩ nàng là đồ ngốc hay sao có ai nhìn thấy hoàng đế mặc quần áo màu tím chưa ai làm hoàng đế mà chẳng mặc áo vàng nhìn thấy sự hoài nghi hiện rõ trong mắt nàng đáy mắt hoàng p h ủ hoài hàn xuất hiện một tia không kiên nhẫn hôm nay vừa gặp trên điện làm sao cô gái này lại có thể không biết hắn giả vờ cũng phải có giới hạn ồ được rồi ngài là hoàng đế thân phận của ngài rất cao quý vậy mời ngài vào trước đi con mẹ nó nghĩ ông đây dễ lửa làm à ừ cứ vào trước nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của nàng nhưng hiện tại hắn cũng thực sự quá gấp không muốn dây dưa nhiều với nàng nữa nhanh chóng bước vào trong đang chuẩn bị cởi quần để giải quyết vấn đề khó nói nào đó thì hắn chợt cảm giác một lực rất lớn đánh thẳng về phía mông mình hắn vội vàng tránh sang bên cạnh nhưng vẫn suýt bị đạp một chân xuống hố phân trong nhà xí cũng may nội công của hắn thâm hậu liền chống tay vào vách tường mới tránh xảy ra bị kịch khuôn mặt như ngọc nháy mắt đen như mực hắn quay đầu t r ừ n g mắt nhìn người không biết sống chết kia tô cẩm bình ngươi thật to gan giả vờ đi tiếp tục giả vờ đi còn dám giả làm hoàng đế à? chẹp chẹp nói xong nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới như đánh giá hàng hóa bộ dạng cũng hơi giống hoàng đế đấy nhưng không ai nói cho ngươi biết hoàng đế phải mặc màu vàng sao cũng không ai nói cho ngươi biết hoàng đế đi nhà xí thì đằng sau sẽ có cả đoàn người theo hầu sao xin hỏi vị hoàng đế này người hầu của ngài đâu còn nữa hoàng đế muốn đi nhà xí cũng đều có ngự a dũng ngươi có thấy hoàng đế nhà ai mà hơn nửa đêm không ngủ được còn chạy ra ngoài tranh nhà xí với người ta không biết điều một chút giao giấy ra bà đây còn có thể tha cho ngươi một mạng thùng để đi vệ sinh chuyên dùng cho vua Chương 3, cướp giấy không phải là ý c h ỉ của hoàng thượng sao gân xanh nơi thái dương của hoàng phủ hoài hàn giật lên vài cái bàn tay nắm chặt lộ rõ cả mạch máu hắn ổn định lại thân hình đang muốn lùi lại phía sau thì tô cẩm bình đã nhanh chân đi về đằng sau hắn một chiêu chế ngự hắn bà đây lặp lại lần nữa giao giấy ra đây ngón tay ngọc ngà chụp vào cổ tay hắn đặt chính xác vào huyệt mạch môn đôi con ngươi màu tím thoáng chấm xuống cô gái này mà lại có thân thủ tốt như vậy sao rốt cuộc thừa tướng có mục đích gì khi để nàng vào cung hắn lại cảnh cáo tô cầm bình tốt nhất là ngươi nên bung ô ra ngay lập tức trẫm còn có thể tha mạng cho ngươi đặt mạnh một cước vào chân hắn mẹ nó chứ vẫn còn chưa chịu dừng lại à giả v ờ đủ rồi thì giao giấy ra cho ông đây đừng khiêu chiến tính nhẫn mại của ông ánh mắt nàng đầy vẻ tàn độc k i ế p trước nàng giết người vô số một mạng nhỏ này thì có tính là gì hắn vốn có thể dùng nội lực đánh văng tay nàng ra nhưng một khi đã dùng lực thì nhất định toàn thân sẽ mất cân bằng vô cùng có khả năng bị rơi xuống hô xí hắn đành cắn chặt răng nói chấm không mang giấy không mang giấy ngươi định lấy tay mà chùi ả tô cẩm bình không dám tin mở miệng gào to khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên sống hai mươi mấy năm rồi mà hắn chưa từng bị nhục nhã như thế cô gái chết t i ệ t này so với bị rơi xuống hô xí hắn sang suốt lựa chọn nói thật chấm đi tiểu nói xong hắn cảm giác mặt mình nóng cháy mẹ nó chứ nàng buông hắn ra hùng hổ dẫm vào bên trên hố hoàng phủ hoài hàn đang định ra tay xử lý nàng thì đã thấy nàng như coi hắn là người vô hình bắt đầu cởi quần muốn đi lại tiện còn ngẩng đầu rất không khách khí nhìn hắn ngươi còn không đi ra ngoại hạ hắn nghiến răng vô s ỉ rồi vung tay háo đạp cửa bước ra tô cẩm bình sung sướng giải quyết nỗi buồn đương nhiên nàng cũng cảm nhận được nam nhân kia đang đứng ngay ngoài cửa nàng nghĩ chắc hắn chờ để đi nhà xí vì thế nàng cực kỳ xấu xa h u t sáo Si. s i muốn hắn càng mót tiểu hơn mặt hoàng phủ hoài hàn lúc này ý ỉa như màu g ắ n lợn chờ cô gái chết tiệt này đi ra hắn nhất định phải làng chỉ x ử t ử nàng Ý xong rồi nàng mím mím môi hét vọng ra cửa này tìm giúp ta mấy t ấ m giấy đi nói xong không nghe thấy ai đáp lại mặt nàng sầm xuống bảo ngươi tìm giúp ta mấy t ấ m giấy có nghe không hả vẫn không có tiếng đáp trả nàng tức tối doạc một tiếng xé và t á o ra cố gắng nén cảm giác ghê thởm chú đi, sau đó giận dữ đạp cửa bước ra cái tên đàn ông không có phong độ này nàng không giết hắn không được mà bước ra khỏi nhà xí nhìn thấy ngay gương mặt đen xì kia của hắn mắt tô cẩm bình cũng hiện do sẵn ý đang định xuất chiêu thì một đội cấm vệ quân đã đi tới nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn bọn họ đều cung kính hành lễ hoàng thượng cái gì hoàng thượng cánh tay vừa đưa ra đến nửa đường đ ộ i rụt ngay lại cấm vệ trong hoàng cung có đến hàng nghìn vạn người nàng cũng không phải sát thủ trong tiểu thuyết sau khi xuyên không có thể thần thông quang đại dù bị mấy chục vạn người vây quanh vẫn có thể thoát thân thành công chỉ ánh mắt đảo qua cũng khiến người khác không dám tới gần đó không phải là anh hùng đó là bịa đặt tô cẩm bình ngươi thật to gan hắn nghiến răng bước từng bước một lại gần nàng quá khen quá khen nàng làm ra vẻ khiêm tốn đôi mắt phượng thoáng ánh lên vẻ rào hoạt trước đến giờ yêu nghiệt vốn là người biết co biết r u i nàng cũng không thể nào so sánh với đám sát thủ anh dũng không sợ chết kia được thể diện so với mạng sống thì tính là cái dám gì quá khen đư a nghe nàng nói ra hai chữ này đôi con ngươi màu tím càng thêm sâu như lóe ra ánh sáng ú ám trong bóng đêm người đâu lôi cô ta xuống lăng chỉ xử tử cho trễm tuân lệnh một đám thị vệ tiến lên tô cẩm bình phản ứng rất nhanh nàng hoang mang nhìn hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng thần thiếp phạm tội gì mà người lại muốn lăng chỉ xử tử thần thiếp phạm tội gì ư cần chấm giải thích cho người sao giọng nói lạnh leo mang theo sự tức giận khó kìm nén n à n g vội gật đầu sắc mặt bối rối tỏ vẻ rất cần hắn giải thích được vậy chấm sẽ nói cho người hiểu ai cho phép ngươi tới đây trên cánh cửa rõ ràng có ghi hai chữ ngự dụng vậy mà cô gái này mượn gan trời dám dùng ngự dũng đồ cho vua dùng hoàng thượng vì t h ầ n t h i ế p quá nhớ thương người cho nên mới cả gan tới đây vừa lúc muốn đi nhà xí mà giữa đêm hôn k h u y a khát c ũ n g không tìm thấy nhà sĩ khác nên ả n h ngươi không nhìn thấy hai chữ ngự dụng trên đó sao nỗi tức giận dần dần bị ép xuống dù sao hắn cũng là bậc đ ế vương không nên để lộ quá nhiều cảm xúc khóe miệng co rút làm sao ta biết được chữ trên đó chỉ nghe thấy là không được sờ mông hoàng thượng giờ mới biết ngay cả buồn cầu của hoàng thượng cũng không ngồi lên được hoàng thượng trời tối quá thần thiếp không nhìn thấy người ta nói người không biết không có tội hoàng thượng là vua một nước nhất định sẽ không so đo với thần thiếp đúng không vậy ngươi giải thích thế nào về việc động thủ với c h ấ m sáng nay vừa gặp xong ngươi đừng nói với c h ấ m là không quen biết cho nên mới dám khi quân phạm thượng hắn bước thêm vài bước cũng hơi cảnh giác thân thủ của cô gái này quá quỷ dị hắn không thể không đề phòng hoàng thượng tất cả những gì thần thiếp làm đều là vì muốn có được sự chú ý của người thôi thần thiếp thật sự quá yêu hoàng thượng nên mới đánh bạo nỗi nhớ nhung này thật đúng là đáng chết v à lần nàng liếc mắt nhìn cấm vệ quân đang vây quanh t ứ phía không phải tám nghìn thì cũng phải bảy nghìn người nàng cũng không muốn bị bắn thành cái sảng đành địa chuyện thôi ừ hay cho cái suy nghĩ muốn có được sự chú ý cẩm tài nhân không cảm thấy cái cách này của ngươi quá to gan lớn mật hay sao hoàng p h ủ hoài hàn cũng không phải là người dễ bị lừa hơn chục năm làm hoàng đế chẳng lẽ hắn còn không thể đoán ra lời nói của nàng là thật hay giả huống chi cho dù có đúng như lời nàng nói thì việc nàng làm cũng là tội không thể tha đáng chết vặt lần hoàng thượng thật ra cũng không phải vô duyên vô cớ mà thần thiếp động thủ với ngài thần thiếp động thủ cũng chỉ vì muốn cấp giấy mà chuyện cấp giấy không phải là vì phụng theo ý chỉ của người sao tô cẩm bình ra vẻ không thể hiểu nổi nhìn hắn ý chỉ của trẫm hắn lạnh lùng lên tiếng đôi mày kiếm khẽ nhún g lên nhất thời không thể hiểu được ý tứ trong câu nói này ngài phong cho thần thiếp làm tài nhân mà chữ tài nhân này chính là chỉ người có tài thần thiếp chỉ muốn là người có tài một chút thôi không phải đều là phụng chỉ của người sao nàng chăm chú nhìn hắn nàng đang cá cược nếu thắng có thể giữ cái mạng nhỏ của mình nếu thua cũng không sao hắn đang đứng gần nàng như vậy nàng chắc chắn có thể lôi hắn xuống địa ngục cùng khóe miệng co rút gương mặt tuấn tú như dạn nước ra tài nhân là chỉ người có tài cô gái này thật đúng là dám nghĩ ôi chao hoàng huynh không phải chỉ là một cô gái sao dù gì cũng là phi tử của Huynh, huynh so đo làm gì tha cho nàng ta là được hoàng phủ dạ o phe phẩy cây quạt bước lại gần vừa nghe giọng nói quen thuộc tô cẩm bình biết ngay là gã đàn ông trên cây lúc trước nói vậy tất cả đều là toan tính của hắn đoán chắc hoàng đế vừa vặn đi nhà xí lúc đó cũng đoán được nàng sẽ trả mặt nếu nàng đoán không nhầm thì hắn thậm chí còn nấp cách đây không xa để xem trò vui nữa nàng thâm hư lạnh một tiếng được lắm dám gài bẫy nàng vậy thì sẽ phải trả giá đắt ba chương bốn ta không làm cung nữ vừa nghe giọng nói này sắc mặt hoàng phủ hoài h à n hơi trầm xuống hắn lạnh mặt nghiêng đầu nhìn người đang lững thững đi đến kia trong giọng nói mang theo sự không vui rõ rệt đệ còn biết đường về nữa à hai nước liên hôn vậy mà hắn dám chạy ôi hoàng huynh thật ra thần đệ cũng đâu có đi đâu chỉ tránh trong hoàng cung chờ sau khi người tặng vị công chúa xinh đẹp của bắc minh cho tam hoàng đệ thì ta mới dám ra mà vừa nói xong hắn đã đi tới trước mặt tô cẩm bình trên mặt có vẻ lịch bỡ, lấy lòng rõ rệt tô cẩm bình quét mắt nhìn hắn y phục màu đỏ ánh mắt thế nhưng cũng là màu tím màu tím đó không u buồn thanh nhã như hoa tử la lan tím mà lại có một chút yêu dị khuôn mặt như yêu nghiệt mê hoặc lòng người so với phụ nữ còn diễm lệ hơn ba phần đôi môi mỏng hơi nết lên đã tố cáo người đàn ông này vô tâm vô tình đến mức nào tô cẩm bình không nhịn được thầm cảm thán trong lòng tiểu thuyết cũng không nói sai cổ đại quả nhiên là nơi trai đẹp tụ tập nhưng nàng không có hứng thú với sắc đẹp nàng chỉ hứng thú với tiền nàng còn cảm thấy hứng thú với việc người đàn ông kia tính xử lý mình thế nào hoàng phủ hoài hàn nghe vậy liền hư lạnh một tiếng không thèm nhìn hắn nữa quay đầu nhìn cô gái đang ra vẻ kính cần kia mắt hắn lạnh đi lạnh lùng nói tô c ầ m bình ỷ muốn chiếm được thánh sủng không từ thủ đoạn không co đức hạnh giáng xuống làm cung nữ tới quét tức đ ì n h viện ở cung cảnh nhân cung nữ nàng không dám tin hét trói thai tiền lương của tài nhân đã thấp lắm rồi giờ còn làm cung nữ không phải là lương sẽ càng ít hơn sao sao n g ư ơ i có ý kiến gì giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự mất kiên nhẫn và nguy hiểm rõ ràng tất cả những gì cô gái này vừa làm thì đã đáng để lôi nàng ra mà thiên đao vạn quả rồi nếu không phải vì lần đầu hoàng đệ phá lệ cầu xin cho người khác thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay vậy mà nàng còn không biết chừng mực việc này hoàng thượng t h ầ n thiếp mạo mội hỏi một câu đ ồ n g lọc hàng tháng của cung nữ là bao nhiêu ánh mắt nàng đầy vẻ mong chờ cả khuôn mặt đều ánh lên khát vọng đối với tiền bạc Đồng lộc của cung nữ ư. Ba lượng. lộc của Ba ư. hơn o hoài hàn còn chưa mở miệng, thì hoàng à hàn là nàng, đành nàng. n còn miệng, chen ra nói trước. Thật ra, cung nữ quét tức đình viện bình thường, đồng lộc là một lượng, nhưng nhìn dáng vẻ yêu tiền như mạng kia của nàng, hắn thật sự không đành lòng g phủ phủ chưa thì Thật thật kích h của kia trước. tức lộc ra ra, mở một quét dạ đã đá yêu vẻ sự nữa cũng là do hắn nhất thời nổi hứng trêu chọc nên mới hại nàng thành thế này vì thế hắn liền nói ba lượng sau khi nói xong hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng khí lạnh tỏa ra từ phía hoàng huynh đánh về phía hắn khiến hắn run dày cả người cái gì chỉ có ba lượng thôi à đúng là bóc lột sức lao động vậy bổng lộc của tài nhân thì sao n à n g to giọng gào lên đùa cái quái gì thế m ệ t đến chết đi sống lại mà cả tháng chỉ được có ba lượng mà thôi à hoàng huynh có phải là năm mươi lượng không hắn quay đầu hỏi hoàng phủ hoài hàn bóc lột sức lao động đây là ngôn ngữ gì thế khuôn mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm mặc kệ không thèm đáp lời không được không được bổng lộc như thế quá thấp ta không làm cung nữ không làm không làm việc này hoàng thượng ta vẫn tiếp tục làm tài nhân được không hoàng thượng nói xong thấy hắn không có phản ứng gì nàng lại lên tiếng hoàng thượng ngài tha thứ cho thần thiếp lần này đi thần thiếp cam đoan không bao giờ khiến cho ngài chú ý nữa hoàng thượng từ hoàng thượng cuối cùng bị nàng kéo dài ra vô hạn tạo ra hiệu quả ai toán rất tốt tuy nói nàng rất có cốt khí nhưng nói đến vấn đề trọng đại như tiền bạc thì nàng vẫn rất quyết đoán lựa chọn không lường thì hơn hoàng phủ dạ lắc cây quạt trong tay c ầ m t a y nhân à không tiểu cung nữ không biết cô đã từng nghe tới danh tiếng tả tướng thượng quan cẩn duệ của đông lăng chúng ta chưa trước khi hắn làm thừa tướng rất thanh cao liêm khiết không túi đầu vì năm đấu gạo đó không phải là đ à o viên mình sao vừa nghe câu này tô cẩm bình đã biết ngay thẳng nhãi này muốn châm chọc mình tham tiền đây mà nàng thâm nguyên rủa một chút rồi rất chân thành nói ta nghĩ chắc là hắn chê năm đấu quá ít ngươi thử cho hắn năm trăm đấu xem hắn có đồng ý không Đào t i ề m hiệu là bốn trăm một l ư ợ n g 365-427. n g ư ờ i đất t ầ m d ư ơ n g n a y t h u ộ c huyện Cửu g i a n g t ỉ n h g i an g Tây, là m ộ t t r o n g n h ữ n g nhà thơ l ớ n của trăm u Quốc. n n g 418, khi ông 53 t u ổ i l ư u dụ g i ế t t ấ n an đế, 396-419, chuẩn bị tiếng ngôi có mời ông ra mặc dù đời sống rất thiếu thốn vì mùa màng bị thất thu nhà cửa bị cháy sạch nhưng ông vẫn cương quyết từ chối người đương thời ngợi khen gọi ông là tĩnh tiết tiên sinh khu khu hoàng phủ dạ ho khan một trang dài thì ra năm đó thượng quan cẩn duệ là chê ít sao hoàng thượng ngài thấy thế nào thân thiếp có thể lấy nhân cách ra cam đoan tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa thân thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn ở hậu cung an phận làm một tài nhân không được sủng ái không bao giờ âm mưu khiến ngài chú ý nữa nàng nước mắt lưng chòng nhìn hắn muốn nhận được sự cảm thông của hắn khóe môi cương nghị của hoàng phủ hoài hàn khẽ nhuyết lên một nụ cười lạnh tô cẩm bình chấm đăng nói ngươi xen vào còn có đường sống sao hoàng thượng ý chí của ngài trải dài thiên hạ đại nhân đại lượng sao không thể buông tha cho thần thiếp lần này để thần thiếp làm một vị tài nhân không được sùng á i chứ con mẹ nó quỷ hẹp h ỏ i ba l ư ợ n g bạc với năm mươi lựa bạc đâu phải là t r ê n l ệ n h một chút xíu đâu nàng nhất định phải cố gắng lý sự hắn hừ lạnh một tiếng đưa khuôn mặt tuấn tú đến sắt mắt nàng để chấm nói cho ngươi biết vì sao bởi vì ngươi có tài lắm rồi nếu tiếp tục làm tài nhân thì chấm không biết ngươi sẽ còn làm ra chuyện hay ho gì dù sao ngươi cũng đủ tài lắm rồi tài nhân là chỉ người có tài nàng nói như vậy thì lỗi sai thuộc về hắn rồi ha ha ha hoàng phủ dạ cười không chút khách khí không ngờ hoàng huynh sẽ nói như vậy chẳng lẽ hoàng thượng không cảm thấy thần thiếp có tài như vậy làm tài nhân thôi thì nhân tài không được trọng dụng sao như thế mà còn phải làm cung nữ à nàng làm ra vẻ không hiểu sự trầm trọc trong lời nói của hắn tự diễn đạt theo ý mình vậy ngươi cho rằng ngươi thích hợp làm gì hoàng p h ủ hoài hàn có chút hứng thú trình độ mặt dày và vô sỉ của cô gái này đã đến mức thượng thừa rồi to gan khiến cho người ta cứng lưỡi không biết ai đã cho nàng lá gan lớn như vậy nghĩ tới đây đôi mắt màu tím của hắn hơi c h ầ m xuống à để ta nghĩ một chút nếu nàng nhớ không nhầm thì trong sách sử cũng đã nói qua ở hậu cung cấp bổng lộc dựa trên cấp bậc địa vị càng cao thì tiền càng nhiều nàng g á i đầu d a vẻ buồn rầu nói làm hoàng đế thì cơ bản là không có khả năng hoàng hậu cũng có rồi không thì cho ta làm thái hậu đi tô cẩm bình ba một tiếng gầm vang lên biểu lộ tâm tình vô cùng tồi tệ của chủ nhân làm thái hậu có phải cô gái này chán sống rồi không có thân t h i ế p nàng sợ tới mức run r ậ y cả người lý trí cũng lập tức quay lại con mẹ nó tự dưng lại quên mất đang ở cổ đại không thể tùy tiện đùa cật được cái mạng nhỏ giờ lại treo trên sợi chỉ rồi to gan lớn mật khi quân phạm thượng người đâu vừa dứt lời đôi mắt phượng của cô gái trước mặt hơi híp lại trong mắt hiện ra ánh hào quang trong bóng đêm khiến người ta run sợ một giọng nói lạnh băng không chút hỗn loạn vang lên hoàng thượng làm người đừng nên quá đáng đủ rồi con mẹ nó trong mấy tiểu thuyết xuyên không sát thủ đều lợi hại như vậy nàng không tin mình không làm được sự uy hiếp rõ ràng khiến hai người đàn ông đều giật mình sao cô gái này dám to gan như thế hoàng phủ hoài hàn kéo hoàng phủ dạ thân hình t r ợ t lóe lên hai người đã ở ngoài mười mét cùng tiễn thủ đâu nói hắn quá đáng vậy thì hắn sẽ cho nàng biết cái gì mới thực sự là quá đáng hắn nhanh tay kéo hoàng đệ về phía sau thân thủ của cô gái này quá quỷ dị không thể không đề phòng được hắn vừa dứt lời tô cẩm bình còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy nghìn người vây quanh cũng đã được lắp sáng tên chỉ chờ lệnh để bắn chương năm đánh hoàng phụ d ạ n h ì n mấy nghìn mũi tên đang hướng về phía mình khóe miệng tô cẩm bình c ó rút rốt cuộc nàng cũng hiểu vì cái lông gì mà sát thủ trong tiểu thuyết xuyên không sau khi xuyên không đều bướng bỉnh đến ngược đời đó là vì các nàng đều xuyên vào vương phủ thứ nhất thân phận vương gia cao quý có thể thỏa mãn cái ảo tưởng đáng khinh là được gả cho cán bộ cao cấp của tác giả sau đó vương gia lại không nắm giữ thiên quân vạn mã như hoàng thượng chỉ cần tùy tiện hô một tiếng cũng có thể vây kín nữ chính khiến cho nàng bị lâm vào cảnh ngậu có thể bị vạn tiễn xuyên tim như vậy vì thế nên họ mới có thể liên tiếp xuất bản những tác phẩm nữ sát thủ mạnh mẽ việc này nàng đã hiểu thông suốt rồi có điều liệu có ai có thể nói cho nàng biết mấy nàng sát thủ xuyên không vào vương phủ ai nấy đều bướng bỉnh như thế nhưng nàng lại xui xẻo xuyên thẳng vào hoàng cung thì phải làm sao bây giờ t r ừ n g này mũi tên bắn vào người nàng không thành cái sàng thì cũng thành con nhím thôi đi thôi đi cứ phải ẩn giấu thực lực trước đã chỉ mong được thanh nhàn mà quan trọng nhất là giữ lại cái mạng nhỏ này rồi nói sau ha ha hoàng thượng người gọi nhiều người tới như thế làm gì ôi chao muốn hộ tống thần thiếp tới cung cảnh nhân à? không cần đâu không cần thần thiếp à khô nô g n tỷ tự đi là được rồi có thể tạm lùi bước mới là phụ nữ của thời đại hoàng phủ dạ k h é p lời hắn cảm thấy hoàng phủ hoài hàn hơi quan trọng hóa vấn đề chẳng qua cũng chỉ là một cô gái nàng ta liệu có năng lực đến đâu chứ gọi nhiều người vây quanh nàng cũng hơi khoa trương lại còn lôi hắn ra xa như vậy nữa hoàng huynh nếu tiểu cung nữ này đã nói có thể tự đến cung cảnh nhân rồi thì huynh cứ để nàng tự đi đi đôi mày rậm khẽ nhún g lên trong mắt hiện rõ vẻ không vui người này vừa thốt ra những lời đại bất kính như vậy mà hoàng đệ vẫn còn nói hộ nàng tô cẩm bình nghe thế liền liếc nhìn hoàng phủ dạ đáy mắt nàng đầy vẻ lạnh lùng không có chút cảm kích nào nếu không phải tên này cố ý lừa nàng tới đây thì làm sao phát sinh ra chuyện này được nàng cũng sẽ không bị đánh rớt từ năm mươi lượng đồng lộc xuống còn có ba lượng lui đi hắn lạnh giọng quát một tiếng bọn thị vệ nhanh chóng rút lui quay về vị trí của mình thiểu cung nữ mau đi đi hoàng phủ dạo phe phẩy cây q u ạ t ý bảo nàng mau trốn đi tô cẩm bình thầm hư lạnh một tiếng nhưng mặt đầy vẻ kính cần nói nô tỉ không biết cung cảnh nhân ở đâu có thể phiền vương ra dẫn đường được không sau khi hắn dẫn đường xong nàng sẽ xử lý cái tên thối nát này cho ra trò dám ham hại nàng mặt hắn cứng đờ từ xưa đến nay chưa từng có chuyện vương ra dẫn đường cho cung nữ cô gái này thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay là có mục đích riêng đôi mắt tím hơi hiếp lại hắn phe phẩy cây quạt vàng trên tay cười nói vậy để bản vương làm hộ hoa sứ giả một m lần đi dạ hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng lên tiếng giọng nói không có chút cảm xúc nào nhưng dù ai nghe cũng đều cảm nhận được hắn rõ ràng không vui hoàng huynh huynh hồi cung trước đi hoàng cung này thần đệ đã mò mẫm từ nhỏ sẽ không đi lặn đâu hơn nữa đệ nhất mỹ nữ đông lăng chúng ta đã bị ngài biếm xuống làm cung nữ không còn là phi tử của hoàng huynh cho nên ngài cũng không cần lo sẽ xảy ra chuyện đúng không khuôn mặt xinh đẹp của hoàng phủ dạ lộ ra nụ cười lả lơi đệ nhất mỹ nữ đông lăng đôi mày thanh tú của tô cẩm bình hơi nhữ lại nàng còn không hề biết mình có cái danh xương đặc biệt này k i ế p trước bộ dạng của nàng cũng rất dễ nhìn nhưng trước giờ nàng vốn không phải là người chú trọng vẻ bề ngoài nên cũng không phản ứng quá kịch liệt hoàng phủ hoài hàn quét đôi mắt lạnh nhìn hắn một cái rồi nói tự đệ phải biết chừng mực còn nữa từ tháng này trở đi đồng lộc của đệ sẽ b ấ t đi hai lượm bạc nói xong hắn cũng không thèm liếc lại một cái quay đầu đi thẳng vào nhà xí khu khu hoàng phụ dạ lớn r ộ n g ho khan hai lượng bạc này đương nhiên là vì hắn vừa nói với cô gái kia đồng lộc hàng tháng của cung nữ là ba lượng bạc đồng lộc của thân vương là năm nghìn lượng ai mà đi để ý hai lượng bạc làm gì hoàng huynh nói vậy rõ ràng là rất tức giận tô cẩm bình khinh bị nhìn hai huynh đệ bọn họ thì ra cũng chỉ là hàng tham tiền hai lượng bạc mà cũng phân chia giành mạch được thôi dù sao so với bổng lộc một tháng ba lượng bạc của nàng mà nói thì hai lượng bạc cũng được coi là một con số lớn rồi ngay sau đó nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn bước vào nhà xí khóe môi nàng khẽ n h ế t lên một nụ cười xấu xa tên này cũng rất có khả năng làm tài nhân đây chứ nhịn tiểu nửa ngày mà không bị ra quần ba nhìn gì thế giọng nói quyến rũ lại thêm vẻ cợt nhà khó giấu nổi vang lên nàng thu lại ánh mắt đang hướng theo hoàng phủ hoài hàn quay sang nhìn người bên cạnh nhướng mày nói vương ra mời ngài dẫn đường ở đây hơi đông người chờ lát nữa tới nơi tối tăm vắng người ta sẽ hầu hạ ngươi thật chú đáo nàng cũng không khởi dại đến mức biết thân phận mình chỉ là cung nữ mà còn dám giết vương ra chắc chắn sẽ không được bình an vô sự nhưng mà đánh hắn một chút thì chắc cũng không sao đâu nhỉ thiểu cung nữ cô nói thử xem sao lại muốn bản vương dẫn đường cô gái này thật sự rất thú vị lúc nàng ta khua môi múa mép địa chuyện với hoàng huynh hắn đứng gần đó nghe không thiếu một câu cái gì mà rất nhớ hoàng huynh hắn giam chắc chắn rằng ban đầu cô gái này tuyệt đối không nhận ra đó là hoàng huynh còn không phải là vì lúc ấy nhờ có vương gia cầu xin cho nô tỷ nên nô tỷ mới muốn mượn cơ hội này để cảm tạ vương g i a hay sao nàng ra vẻ không có mục đích gì lẳng lặng đi theo hắn một đội cấm vệ quân đi sát bên người họ không bao lâu sau nàng cũng đã nắm được tần suất thay ca của cấm vệ quân và đâu là lúc họ lơ là nhất một ngày nào đó nàng nhất định sẽ rời khỏi đây nàng không hề có hứng thú với chuyện cả đời làm cung nữ mỗi tháng chỉ nhận ba lượng bạc cho nên vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn vậy cô định cảm ơn bản vương thế nào hắn bước từng bước một nhàn nhã như đi dạo sau bữa cơm có điều lời nói ra rõ ràng không đứng đắn chút nào cảm t ạ n như thế nào ạ thân phận của vương gia cao quý chắc chắn cũng không thiếu phụ nữ bên cạnh nên nô tỳ không thể nói cái gì mà lấy thân báo đáp chỉ khiến vương gia chê cười thôi không biết vương gia có ý gì hay để nô tỳ cảm tạng à i nhìn thấy mảnh rừng nhỏ trước mặt đôi mắt v ư ợ n g cũng thoáng có ý cười thật ra bản vương cảm thấy hắn bất chi bất giác bước vào góc chết mà đám thị vệ không thể quan sát được tô c ẩ m bình bông suất chiêu cánh tay vung ra một vài đường cong kỳ lạ cuối cùng phóng ra như rắn hổ mang chuẩn xác t r ộ p vào cổ hoàng p h ụ dạ thân thủ rất nhanh nhẹn trong lòng hoàng p h ụ dạ chỉ có một câu cảm thán này đôi mắt tím cũng lạnh đi cô muốn làm gì nàng kẹp cổ hắn kéo ra sau cây đại thụ binh bốt chắt bụp một loạt tiếng động vang lên trên khuôn mặt xinh đẹp của hoàng phụ dạ bỗng xuất hiện thêm vài vết xanh tím hắn đưa tay lau vết máu trên khóe môi nhưng ý cười trong mắt không hề mất tô cẩm bình có phải cô quá to gan rồi không hắn cứ nghĩ nàng định ám sát hắn không ngờ nàng lại dùng chiêu này vừa nói xong vạt áo trước ngực bị người ta kéo lên cô gái trước mặt nghiến răng nói nghe cho kỹ ta không thích bị người khác gài bẫy không có lần sau nữa đâu nếu không phải nể tình hắn hai lần lên tiếng giúp đỡ thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là vài năm đấm như vậy t i ể u cung nữ cô không nghĩ đến tình cảnh của mình sao dám động thủ với hắn chỉ cần hắn tùy ý mở miệng hô lên thì cô gái này sẽ chết không có chỗ chôn chỉ trong chớp mắt nàng cười lạnh một tiếng tự kéo v ả t á o của mình lộ ra một bên vai vương gia định dâm loạn hậu cung tiểu nữ tự vệ chính đáng ngài thấy thế nào chương sáu một thoáng kinh hồng kinh hồng hai từ này đã từng xuất hiện trong bài lạc thần phú của tào thực dùng để miêu tả vẻ đẹp của lạc thần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 nàng không có hứng thú cho nên chỉ cần người trông coi không ở đây nàng nhất định phải nhân cơ hội này để lười biếng tên hoàng phủ dạ kia cũng không tệ lắm bị nàng đánh đã không tức giận thì thôi còn cười h ì h ì gọi tiểu cầm cầm nói cái gì mà muốn làm bằng hưu với nàng dù sao nói gì thì nói cũng do nàng không hiểu rõ tình hình chép dù vương gia có thật sự t r e o g ẹ o cung nữ thì người trong hoàng cung sẽ vì thể cung diện của sẽ vì hoàng gia mà trực tiếp diệt trừ cô cung nữ không ra gì kia mới đúng chứ nhỉ sao nàng có thể ngốc n g ế t mà nghĩ mình có giá trị ngang với vương gia cơ chứ thật đáng tiếc vì nàng chỉ là con của thiết thất nếu nàng mà là con chính thê thì tên cầu hoàng đế kia chắc chắn sẽ không dám ức hiếp nàng như vậy nàng n g n g đầu nhìn lên không trung chỉ thấy một màu xanh thảm ánh mặt trời t r ó i t r a n g cao cao không qua t r ó i mắt mà lại rất ấm áp rất thoải mái bầu trời quang đãng không một gợn mây lòng nàng cũng như rộng mở ôi không biết yêu vật kia thế nào rồi không có nàng che chở cô ấy sẽ không bị người ta chém chết chứ nàng hơi nghiêng đầu đôi mắt t r ợ t mở to sững sờ kia là ai y phục trắng hớt tuyết phất phơ trong gió tay áo bào rộng tung bay tạo ra cảm giác đẹp đẽ như ảo như n g ộ u mái tóc đen như mực sợi dây cột màu trắng như lẫn vào mái tóc đen đứng im lặng thản nhiên dưới tán cây cả người hắn như đắm chìm trong ánh nắng trói trang rồi lại như ẩn dưới ánh trăng bằng bạc động mà không động xa cách như ủ lan trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo lại giống như một tiên nhân không cẩn thận bị ngã xuống phàng trần toàn thân như được tắm trong ánh nắng không có chút tục khí nhân d a n nào chỉ là một bóng dáng lại khiến người ta không nhịn được mà ngừng hô hấp gió nhẹ khẽ thổi qua hoa lê nhẹ bay đ ầ y trời mơ hồ tuyệt mỹ một khắc kia dường như nàng bị gió làm mở mắt khiến lòng rối loạn đôi mắt phượng chớp chớp rốt cuộc nàng cũng hiểu được câu nói kia có ý gì có một vài người không cần ra vẻ cũng có thể gây ra một cảm giác kinh hồng nàng v ẫ nghĩ t ư ở n đó c ỉ là là loại lại mà nàng Nàng này, nào? Nàng một niềm hôm mới mò, tả trương, khát tới. biết, thì ra, thật tò mò, này, thì trông thế cách hoặc có khoa khao nhân hướng Nhưng như hơi h xoay đang nay ra, người người người đống nếu n g vẻ vậy. đẹp sự sẽ quá nhập thần đánh rơi cả cây trổi đang cầm trên tay khuôn mặt tô cẩm bình hơi đỏ lên kiếp trước nàng đã gặp biết bao mỹ nam kiếp này cũng gặp hai huynh đệ hoàng phủ hoài h à n g kia đều là mỹ nam cực phẩm vậy mà nàng còn không phản ứng gì thế mà người đàn ông trước mắt này chỉ có bóng lưng cũng khiến nàng ngây người còn đánh rơi trồi xuống bẽ mặt quá bẽ mặt tiếng động k i a khiến người đàn ông hơi quay đầu nhìn về hướng này trước mắt hô hấp nàng như ngừng lại khuôn mặt đó là sao chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt cũng đủ khiến cuộc đời này khó quên g i á n g vẻ của hắn giống như được thượng đế tỉ mỉ tạo thành khuôn mặt như ngọc dung nhan như hoa rè mi giải phủ lên mắt giống như đôi bướm đang tung cánh nhẹ nhàng g â y đập cánh đập cánh rồi bay lên đúng không phải mở mà là bay lên đợi đã ánh mắt lại là màu bạc sao không phải màu bạc của kim loại mà là màu bạc của ánh trăng vừa sâu thẳm vừa tĩnh lặng giống như một hồ nước rộng lớn mênh ngông chỉ liếc mắt một cái sẽ không thể nhìn thấy đáy không chờ tô cẩm bình kịp cảm thán người đàn ông kia đã quay đầu bước từng bước về phía trước giống như đạp ánh trăng mà đi lại như giấc ngộng bay theo gió cho đến khi bóng người đàn ông kia hoàn toàn biến mất trong mắt nàng chỉ còn lại hình ảnh cả vườn hoa lê bay đ ầ y trời tô cẩm bình mới hồi hồn mẹ no chứ vừa rồi là ảo giác của nàng hay nàng thật sự nhìn thấy thần tiên mặt nàng đỏ bừng lên được rồi được rồi nàng thừa nhận vừa rồi nàng đúng là bị sắc đẹp mê hoặc một chút sự h o à n g hốt trong mắt phượng hoàn toàn biến mất nàng hơi vặn người người đàn ông kia bộ dạng có đẹp thì đã sao nàng cũng không phải yêu vật vừa thấy trai đẹp là quên luôn cả tên mình hơn nữa người kia chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi nàng cũng có thể nhận ra hắn tuyệt đối không phải là tiên nhân hạ p h à m gì cả mà là ha ha cái gì cũng có thể lừa được người chỉ có cảm giác t â m tối nơi đáy mắt kia là không lừa được hay nàng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu nơi hoàng cung cho nên nàng cũng không muốn trêu chọc đến người đàn ông đó nhưng nàng không hề biết có nhiều chuyện không phải do nàng quyết định là được nếu không có một thoáng kinh hồng của hôm nay thì có lẽ nàng còn có thể không đếm xỉa đến nhưng người kia lại cố tình lọt vào mắt nàng dáng vẻ kinh hồng mà lại bất cần kia cố tình khiến cho nàng xúc động trong trước mắt còn chưa vặn người xong hai nàng khẽ động chợt nghe thấy một tiếng quát to hay cho tô c ầ m bình vừa mới đi một chút mà đã không thấy bóng dáng nàng ta đâu hừ ta đây sẽ đi báo với người của thận hành tư xử lý tiện nhân này thật nặng f p k bà đây chỉ trốn trên cây nghỉ một lát có cần nói khó nghe vậy không đôi mắt lạnh hơi n h a o lại cuối cùng vẻ lạnh nhạt lại chuyển thành bất đắc dĩ ôi không có cách nào khác ai bảo nàng đang ở hoàng cung chứ bà nhịn nàng xoay người rơi xuống đất nhặt trổi lên bước ra ngoài vẻ mặt bi t h ư ơ n g nói cô cô hình như đêm qua nô tì ăn nhầm đồ hỏng không nhịn được phải đi nhà xí cho nên không đợi được người đến đã người được gọi là cô cô kia nhìn vẻ mặt không giống giả vờ của nàng nên s ắ c mặt cũng hơi dịu đi được rồi mau quét sân đi chờ c á c nương nương qua đây mà thấy lá rụng thì n g ư ờ i chết chắc quét cái sân cũng không xong ngươi tưởng ngươi còn là tài nhân sao k h o e miệng nàng hơi rút ngày hôm qua nàng cũng được coi là các nương nương vậy mà hôm nay đã thành kẻ quất r á c hoàng phủ dạ i chết tiệt trần q u a tui nét đột nhiên nàng nhớ tới người đàn ông kia hơi t ỏ mò hỏi cô cô vừa rồi ta đứng bên đó nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục màu trắng ánh mắt cũng màu bạc bà có biết hắn là ai không sau khi hỏi xong nàng thật sự có cảm giác muốn cắn đứt lưới mình luôn nàng lắm chuyện như thế từ bao giờ hơn nữa cách hỏi của nàng hình như rất giống tiểu cô nương dò hỏi về tình nhân trong m c ấy hồng phong liếc nàng một cái trách chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà còn ôm ấp tâm tư ngươi nên quét sân của ngươi cho sạch đi người kia không phải là người mà ngươi có thể hỏi đến nhìn bộ mặt hoài xuân của ngươi kia chẳng lẽ còn muốn thành thân sao ta nói cho ngươi biết đã là cung nữ ấy mà thì chết già cũng chỉ có thể đem cho chôn vào giếng cạn ta khuyên ngươi nên sớm bỏ cái tâm tư kia đi ngoan ngoãn mà lo chuyện của mình trên mặt cô nàng nào đó đầy những dấu chấm hỏi và chấm than đây là chuyện gì với chuyện gì nàng có vẻ mặt hoài xuân bao giờ cho tới bây giờ nàng vẫn luôn là một người rất đứng đắn có được không hả có điều nàng cũng vừa nghe thấy một tin tức không hay ho gì cung nữ chỉ có thể chết già trong cung nói cách khác nếu nàng a n phận làm cung nữ mỗi tháng nhận ba lượng bạc đã đủ bi đắt lắm rồi vậy mà có tiền cũng không có chỗ xài đây không phải là bi kịch hay sao không được không được nhất định phải ra ngoài ba ôi chao đây không phải là đệ nhất mỹ nhân đông lăng của chúng ta sao sao lại ở đây quét lá rơi thế này một giọng nói đầy vẻ rễu cợt chua ngoa v ă n g lên nàng quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ mặc xiêm ý rỉa gấm màu hồng nhạt váy dài quét đất áo choàng rộng t h ù n g thỉnh khoác lên người còn choàng thêm một chiếc khăn l a mỏng trên ngực gắn một đoá hải đường bằng kim tuyến bộ ngực sữa lộ ra một nửa vòng eo nhỏ nhắn không được một vòng tay khuôn mặt kiều diễm mà không quyền n rũ dáng vẻ không tệ lắm có điều nụ cười nhạo báng trên m ô i nhìn thật trói mắt to gan thấy nương nương còn không mau quỳ xuống cung nữ phía sau người phụ nữ kia to g i ọ quát chương bảy kiến thức của nô tỷ nông cạn hồng phong vội vàng quỳ xuống còn kéo theo cả tô cẩm bình nô tỷ bái kiến doãn mỹ nhân tô cẩm bình vừa bắt đầu làm cung nữ không hiểu chuyện xin doãn mỹ nhân thứ tội tô cẩm bình bị bà kéo xuống hơi lưỡng lự một chút nhưng nhớ đến mấy nghìn múi tên kia cũng đành nhớ mức quỳ xuống theo thể diện so với mạng sống thì cũng chỉ là cái g i ắ m chỉ cần cô gái này đừng quá đáng là được có điều vị d o a n mỹ nhân này rõ ràng không muốn buông tha cho nàng à đi c h ậ m chậm quanh nàng vài vòng mội mội đúng là có bản lĩnh vừa làm cung nữ có một ngày đã có thể khiến cho hồng phong nói giúp mình khiến b ả n c u n g thật hâm mộ hồng phong vừa nghe vậy lập tức lên tiếng nương nương là nô tỉ nhiều chuyện xin nương nương đừng trách phạt nô tỉ tuy nói vậy nhưng dáng vẻ lại không có một chút sợ hãi nào khiến tô cẩm bình hơi nhữ mày hồng phong cô cô này quả không đơn giản doãn thu nguyệt đương nhiên cũng biết không nên đắc tội hồng phong có thể lăn lộn trong cung bao nhiêu năm như vậy một đường lên thẳng trời cao lại không phải là thủ hạ của nương nương nào nhưng bình thường luôn ra vẻ có chỗ dựa sau lưng như vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất bà ta là người của hoàng thượng chỉ vì một tô cẩm bình nho nhỏ không đáng để ả phải va chạm tới hoàng thượng mỉm c ư ờ i khẽ hồng phong cô cô là người ở trong hoàng cung lâu năm rồi bản cung chỉ thuận miệng nói vậy cô cô đừng để bụng nô tì không dám hồng phong giữ dáng vẻ đúng quy củ tô cẩm bình buồn chán thầm khinh bỉ nói xong chưa nói xong rồi thì đi mau đi bà đây quỷ đến đau hết đầu gối rồi mội muội dù gì mội cũng là đệ nhất mỹ nhân đông lăng hơn nữa còn là thiên kim của tướng phủ tuy là con thiếp nhưng cũng coi như là một tiểu thư giờ lại phải làm cung nữ cảm nghĩ của mội thế nào doan thu nguyệt dịu dàng đường đó cung nữ đằng sau rất cẩn thận mở ô ra giúp hạ che đi ánh nắng t r ó i trang dáng vẻ rõ ràng là muốn ra vai phách lối cảm nghĩ ả kiến thức của nô tì nông cạn nên cũng đơn giản không có cảm nghĩ gì cả lời nói này hiển nhiên là không thèm để ý đến cảm nhận của người nghe khóe miệng của những người đang đứng đây đều c ó rút doan thu nguyệt cũng nghẹn họng ả ta thầm hít sâu một hơi rồi nói tiếp hôm qua mội mội vẫn còn là tài nhân ngũ phẩm hôm nay đã thành cung nữ sao lại không có cảm nghĩ gì nào nói cho tỉ nghe một chút đi cũng để cho chia sẻ nỗi lòng để tỷ với mội. sẻ xin doan mỹ, mỹ, mỹ, mỹ nhân cẩn h Không phải, thân phận Nhân như chỉ nhỏ bừa của Doan cao bãi. hai mội Nô Nô cung nữ nhỏ, gánh ý Tỷ là, là chữ dám Doan sao Doan Mỹ một làm mội Mỹ quý vậy, Xin thận lời nói đã quậy xong chứ hả mẹ no chứ trước khi bà đây kịp phát h ỏ a thì nên biến cho nhanh đến hoàng thượng mà bà đây còn dám đạp xuống hô xí chẳng lẽ lại sợ một mỹ nhân nho nhỏ như ngươi ạ nghe câu trước của nàng Khuôn mặt tiểu d i ễ m của doan mỹ nhân trở nên rất khó coi nhưng phần sau lại khiến lòng ham hư vinh của ả ta được thỏa mãn ả như c ư ờ i như không liếc mắt nhìn tô cẩm bình nói khó có được m g ộ i cũng biết thân biết phận đấy hai tô cẩm bình hơi rung động nàng có thể cảm nhận được có khoảng mười chín người đang đi về phía này sự nhạy bén của một sát thủ vẫn còn nguyên nàng n g n g đầu nhìn xa xa thấy một người phụ nữ mặc áo gấm có rất nhiều cung nữ theo hầu đang thong thả đi tới nàng kín đáo nhét ngôi doan mỹ nhân ả hôm nay bà đây sẽ cho ngươi biết bà đây không phải là người dễ bắt nạt nô tỳ đương nhiên rất biết thân biết phận nhưng có những người lại không hề biết thân biết phận chút nào tô cẩm bình ngươi có ý gì mặt doãn mỹ nhân lúc này thực sự rất khó coi nói thế nào thì ý như thế chứ sao ý nô tỳ là có rồi nàng ra vẻ bồi dối mắt đảo trái đảo phải nhìn thấy người phụ nữ mặc y phục vàng sáng càng lúc càng tới gần thì ý cười quỷ dị trong đáy mắt cũng càng rõ hơn nương nương nô tỷ chỉ nghĩ thân phận của hoàng hậu nương nương thật sự cao quý hơn doan mỹ nhân nô tỷ tuyệt đối không có ý châm chọc doan mỹ nhân không tự biết thân biết phận cho nên cho nên mới buột miệng nói không suy nghĩ như vậy xin nương nương tha tội tô cẩm bình ra vẻ vô cùng hoảng loạn nhưng trong mắt thì đầy sự giảo hoạt đối với loại tiện nhân này nàng cần gì phải tự ra tay cứ để người khác xử lý giúp nàng là được rồi dù sao hoàng hậu kia từng đánh chết chủ nhân t r ư ớ c của thân thể này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp doan mỹ nhân vừa nghe nàng nói vậy liền giận dữ hay cho ả tiện nhân ngươi dám lấy hoàng hậu ra để châm t r ọ c bản cung hôm nay bản cung không dạy dấu ngươi thì ngươi không biết sự lợi hại của bản cung nói xong ả giơ tay lên định tắt vào mặt tô cầm bình ai ngờ vừa đưa lên một nửa tay nàng đã bị người phụ nữ đằng sau tung lấy mọi người kinh hãi lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của hách liên dung được liền vội vàng quỳ xuống b á i kiến hoàng hậu nương nương thành công ả ta quả nhiên là hoàng hậu theo sự hiểu biết của nàng nghi thức xuất hành của phi tử trong cung nếu có hơn mười tám người theo hầu không phải thái hậu thì chính là hoàng hậu người phụ nữ này còn trẻ như vậy cho nên nàng mới đoán ra thân phận của nàng ta doan mỹ nhân có vẻ ngươi rất bất mãn với bản cung nhỉ người phụ nữ kia vừa khoan thai vừa lộng lẫy giọng nói mang theo sự uy nghiêm khó giấu rất có phong thái của bậc quốc mẫu doan mỹ nhân sợ đến mức mặt mùi trắng bệnh vội quy xuống nói hoàng hậu nương nương tiện thiếp ngưỡng mộ người còn không kịp làm sao có thể bất mãn với người được hách liên dung nhược đưa bàn tay ngọc nhỏ sinh ra ngón tay đeo một chiếc nhẫn hoa lệ quý giá nâng khuôn mặt thon nhỏ của doan mỹ nhân lên sau khi quan sát một lúc lâu nàng ta cười lạnh đúng là một mỹ nhân có điều có ai từng nói với ngươi chuyện trong hậu cung này là do ai định đoạt chưa ai mới là chính thê của hoàng thượng chỉ là một mỹ nhân tứ phẩm nho nhỏ mà dám không để bản cung vào mắt nói ai cho ngươi là gan to như thế hoàng hậu nương nương tiện thiếp tiện thiếp thật sự không có suy nghĩ quá phận tiện thiếp tiện thiếp trong đầu ả suy nghĩ vẫn đang l ọ t lên sao tự dưng hoàng hậu lại đến đây mà hai câu tô cẩm bình vừa nói lại đẩy thẳng ả vào chỗ bất lợi nhìn dáng vẻ sợ hãi và vẻ mặt quy thuận của ả ta hách liên dung nhược cũng hơi nghĩ ngợi ở trong hậu cung không phải việc gì cũng có thể nhìn bề ngoài mà phán đoán nàng ở trong hậu cung lâu như vậy đương nhiên có thể hiểu cho nên trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ nghi ngờ tô cẩm bình nãy giờ vẫn giữ yên lặng bên cạnh bỗng lên tiếng cầu xin hoàng hậu nương nương d o à n mỹ nhân đã nói ngài ấy không có suy nghĩ quá phận xin người hãy bỏ qua cho ngài ấy một lần đi nói xong nàng cúi đầu che đi ý cười trong mắt hoàng hậu chỉ nói là d o à n mỹ nhân không để nàng vào mắt nhưng cái tên ngu xuẩn này lại tự mình nói ra câu suy nghĩ quá phận hoàng hậu đã do dự thì để nàng hỗ trợ đẩy ả một cái đi yêu nghiệt nàng cũng không phải là người dễ ư ớ c hiếp Quả nhiên. lời nhắc nhở rõ ràng này lại khiến sắc mặt hách liên dung nhược lạnh đi hay cho doan thu nguyệt ngươi bản cung suýt nữa đã bị ngươi làm cho mở mắt ngươi mà cũng dám có suy nghĩ quá phận à hôm nay bản cung nhất định phải dạy bảo ngươi thật t ố t ba suy nghĩ quá phận bốn chữ này khiến cho nàng nhớ đến một người phụ nữ khác trong hậu cung khiến nàng hận thâu xương hận nhưng lại không thể làm gì à ta cho nên nàng chỉ đành phải c h ú t lên người doan thu nguyệt này à hoàng hậu nương nương tiện thiếp tiện thiếp ánh mắt ác độc của ả ta quét về phía tô cẩm bình đúng rồi là ngươi là ngươi hại ta hoàng hậu nương nương đây đều là âm mưu của nàng ta không liên quan đến tiện thiếp đây là âm mưu của nàng ta âm mưu của nàng hách liên dung nhược quay đầu do dự nhìn tô cẩm bình chương tám ta muốn quyến rũ hoàng thượng hả âm mưu của nô tỷ tô cẩm bình đầy vẻ hoang mang bộ dạng hoàn toàn giống một người vô tội đúng thế là âm mưu của ngươi nhất định người đã tính được rằng hoàng hậu nương nương sắp tới cho nên mới khiêu khích ta nói ra như vậy không phải vì ngươi nhìn thấy hoàng hậu nương nương cho nên doan thu nguyệt bắt đầu nói năng lộn xộn vẻ mặt tô cẩm bình vô cùng oan ức doan mỹ nhân nô tỳ thật sự không biết hoàng hậu nương nương sẽ đi qua đây vừa rồi không phải nô tỳ vẫn luôn túi đầu sao hơn nữa hơn nữa nàng lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi hơn nữa cái gì hách liên dung nhược to dọn g quát cô nàng nào đó ra vẻ khó xử Cắn cho có kích được. răng nói, hơn nữa, xin thứ cho nô to gan, nếu trong lòng doan nhân không có suy nghĩ này, thì làm sao bị nô kích động thứ thì h tì to tì sao suy làm mỹ bị ừ dám chơi tâm kế với yêu nghiệt nàng à, không tự thấy mình quá non nớt sao trong giới sát thủ làm gì có ai dám chơi tâm kế với nàng nếu không đủ n ư u trí làm sao nàng có thể ngồi lên vị trí đệ nhất sát thủ chứ nàng vừa nói xong sắc mặt doan thu nguyệt trắng bệnh sắc mặt hách liên dung nhược cũng khó coi không kém tô cẩm bình ta với ngươi không thủ không đoán vì sao ngươi nhiều lần cố tình hại ta doan thu nguyệt biết tình hình đã vượt qua khả năng k h ô n g chế của mình liền chỉ thẳng ngón tay ngọc vào tô cầm bình cô nàng nào đó thầm hư lạnh một tiếng không t h ủ không oan ả nếu không phải vừa rồi ả tự vác sắc đến còn cố tình dây dưa không chịu bông tha thì ả ta xứng đáng cho nàng hại sao c h í nhớ của ả thật không tốt chút nào nhưng nàng vẫn ra vẻ vô cùng sợ hãi rụt l u i về phía sau doan mỹ nhân vừa rồi nô tỉ cũng cầu xin cho ngài mà nếu không phải ngài nói với hoàng hậu nương nương đây là âm mưu của nô tỷ thì nô tỷ cũng sẽ không nói như vậy nàng muốn nói rõ cho ả ta biết tất cả những chuyện này đều là do ả gieo gió gặt bão mà thôi người nhìn nàng giả vờ đáng thương doan thu nguyệt càng thêm oán hận đủ rồi hách liên dùng ngược quát tô cẩm bình này nàng biết hôm qua nàng đã sai người đánh gần chết cũng không dám lên tiếng một lời làm gì có âm mưu hay tâm địa gì đều do ả tiện nhân doan thu nguyệt này gây chuyện mà thôi người đâu d o a n mỹ nhân ỷ sùng ái mà kiêu ngạo dám không tôn kính bản cung kéo xuống đánh ba mươi t r ư ợ n g bản cung sẽ báo lại với hoàng thượng việc này chỉ một câu đã bít kín đường lui của doan thu nguyệt n à n g sẽ bẩm báo với hoàng thượng như vậy người duy nhất có thể cứu doan thu nguyệt cũng không còn nữa được sùng ái mà kiêu ngạo hoàng thượng còn chưa từng sùng hạnh ai à làm sao có thể được sùng ái mà kiêu ngạo có điều bây giờ phản bác sẽ càng làm tình trạng của mình thảm hại hơn tô cẩm bình ngươi chờ đó ta nhất định sẽ không tha cho ngươi doan thu nguyệt gào thét bị thị vệ lôi xuống hách liên dung nhược nhìn cô nàng nào đó đang ngoan ngoan quỷ gối bên cạnh chân mình chậm rãi nói biết rút ra bài học từ sự giáo huấn hôm qua là chuyện tốt sau này ngàn vạn lần đ ừ n g học theo ả tiện nhân kia đối nghịch với bản cung nếu không không cần biết ngươi là đệ nhất mỹ nhân đông lăng hay là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bản cung cũng sẽ cho ngươi nhìn rõ rốt cuộc ai mới là chủ hoàng hậu nương nương người người người nói những điều này làm gì nô tỉ nô tỉ tô cẩm bình làm như bị dọa đến hoang mang lo sợ không biết nên làm thế nào mới tốt người phụ nữ ung dung cao quý hơi day day chán được rồi bản cung cũng bị con tiện nhân kia chọc tức đến hồ đổ mất rồi ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé còn có thể gây chuyện gì chứ được rồi đứng lên đi tạ ơn hoàng hậu nương nương hồng phong và tô cẩm bình cùng đứng lên vẻ mặt kính cẩn hơi vòng tay túi đầu hách liên dung nhược cùng đám cung nữ rời đi chờ nàng ta đi xa hồng phong quay đầu liếc mắt nhìn tô cẩm bình ánh mắt vừa có chút nghiền n g ấ m vừa có chút khó hiểu tô cẩm bình hoảng hốt biết ngay mình có thể bị lộ liền ôm ngực làm ra vẻ vừa bị hoảng sợ cô cô vừa rồi làm ta sợ muốn chết vị doan mỹ nhân kia thật tác động tự dưng lại muốn hại ta ta nhổ vào nếu ta không thông minh nói vài câu để hoàng hậu nương nương nhìn thấy âm mưu quỷ kế của ả ta thì ta chết thẳng mất vừa nghe nàng nói vậy hồng phong liền mỉm cười được rồi chỉ ô n ó nói đó c cẩn chút, cũng chú chủ cung cũng chúng đắc được. cứ cũng c nhà ngươi, này thận năng nương nương, chủ nhân trong này không người Nếu này ngoan ngoan quét lá, sống an phận, thì mấy vị nương nương đó cũng sẽ không ngươi. phải phải thì h tội sau sau sẽ ta quét mấy mấy một tìm ý vị vị lá, vì trong tiệc t u y ể n phi hoàng thượng khen một câu xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân đông lăng mới khiến nàng phải chịu đựng sự châm biếm của doãn mỹ nhân nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kỳ quái hoàng thượng sai bà theo dõi nàng để làm gì nhìn dáng vẻ của nàng chẳng qua chỉ là một cô nhóc có chút thân thủ tính cách trẻ con làm sao giống người bị sai khiến bà ở trong cung lâu ngày nhìn thấy tính cách trong sáng hồn n h ư n à y nên cũng hơi thích liền chỉ bảo vài câu tô cẩm bình nhữ mày gật đầu rồi sau đó ra vẻ rất bất mãn vâng ta biết rồi thật bất công rõ ràng chúng ta cũng là người vì sao mấy người đó có thể ư ớ c hiếp chúng ta chứ xem ngươi kìa vừa nói ngươi xong giờ lại vậy nữa nói năng trong cung phải hồng phong lại bắt đầu dạy bảo cô nàng nào đó không lưng quất r á c trong mắt khó giấu ý cười hôm nay nàng đã biết thật ra hồng phong là người tốt tuy nói hơi khó nghe nhưng coi như khẩu xả tâm phận cô cô b à có biết đồng lộc của hoàng hậu là bao nhiêu không a n mặc cao quý như vậy mỗi tháng nhất định là được rất nhiều tiền ngươi hỏi chuyện này làm gì đồng lộc của hoàng hậu ạ nếu ta không nhầm thì hình như là ba nghìn lượng thì phải sau khi nói xong hồng phong còn gật ngủ đúng rồi không nhớ nhầm cái gì gấp một nghìn lần của ta à? nàng cao giọng hét trói thai mặt đầy vẻ không tin nổi hét to thế làm gì đồng lộc của phi tử nào mà không gấp mấy chục lần chúng ta dù là thải nữ thân phận thấp nhất thì mỗi tháng cũng phải hai mươi lượng bạc nếu không thì ai cũng muốn leo lên làm phượng hoàng làm gì nói xong câu cuối cùng trên mặt hồng phong tỏ rõ vẻ t r ầ m biếm mẹ nó chứ ông mặc kệ tô cẩm bình căm tức ném trổi xuống đất xoay người đi về phía ngự thư phòng tô cẩm bình ngươi làm gì thế hồng phong nhíu mày nhìn theo bóng nàng ngươi còn chưa quét xong đâu tự dưng phát điên gì vậy đang quét thiên lành lại đi ném t r ổ i đi ta muốn đi quyến rũ hoàng thượng bạc của phi tử nhiều như vậy nàng cũng muốn làm một phi tử dù sao lúc rảnh rỗi nàng cũng từng xem mấy tiểu thuyết xuyên không của yêu vật mấy người đàn ông vĩ đại đều sẽ yêu nữ chính xuyên không mà tên hoàng đế không có nhân phẩm kia cũng coi như là một nửa đàn ông vĩ đại nhỉ chắc cũng sẽ dễ quyến rũ thôi cái gì hồng phong hét lớn thực sự bà rất nghi ngờ t hai bà có vấn đề muốn quyến rũ hoàng thượng tô cẩm bình không phải điên rồi chứ đúng rồi hoàng thượng tên là gì nàng quay đầu nhìn bà đầu hồng phong nhất thời chưa tỉnh lại hoàng phủ hoài hàn sau khi nói xong bốn chữ bà vội vàng bịt miệng mình bà tiến cung đã nhiều năm cho tới bây giờ đều chưa để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hôm nay lại bị cung nữ này chỉnh đến mức gọi thẳng tên tục của hoàng thượng bà đúng là không muốn sống nữa ba à biết rồi nói xong nàng quay đầu đi tiếp ngươi hỏi tên hoàng thượng làm gì không phải nàng muốn gọi thẳng tên tục của hoàng thượng đấy chứ người kia cũng không quay đầu lại trả lời cô cô cái này bà không biết đâu để rút ngắn khoảng cách giữa người với người thì phải bắt đầu từ cách xưng hô cho nên ta muốn xưng hô thật thân thiết với hoàng thượng mới có thể nhanh chóng làm cho hoàng thượng yêu ta hồng phong nghe xong suýt nữa ngất x ỉ u trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ có phải nàng điên rồi không chương chín hoàng thượng Cô Cẩm b ì n hồng phong cô cô bà phải tin ta chờ khi tới trước mặt hoàng thượng ta sẽ phô bày ra sự quyến rũ không ai sánh kịp của mình hoàng thượng sẽ nhanh chóng yêu thương ta sâu đậm lúc đó là ta phát tài rồi còn nữa bà yên tâm ta là một người rất nghĩa khí cho nên dù ta phát tài cũng sẽ không quên bà đâu cô nàng nào đó vẫn không thèm quay lại nói xong liền ngẩng đầu đỡ ngực đi thẳng về phía trước giống như thắng lợi đang ở ngay trước mặt vậy cái gì nghe nàng nói xong hồng phong lảo đảo khó khăn lắm mới có thể đứng vững điên rồi chắc chắn là nàng điên rồi với sự hiểu biết của bà về hoàng thượng qua bao nhiêu năm nay hoàng thượng sẽ yêu nàng sao lại còn yêu thương sâu đậm nàng nữa đừng có đùa không được không được bà rất thích cô nhóc này bà phải nhanh chóng tới báo với hoàng thượng không chừng còn có thể giữ lại mạng cho nàng đệ nói thân thủ của nàng còn nhanh hơn đệ giọng nói của hoàng phủ hoài hàn lạnh như băng còn có một chút ưu ám hoàng phủ dạ khét cười chỉ mấy vết xanh tím trên mặt mình hoàng huynh cái này mà giả được sao từ trước đến giờ thần đệ coi trọng nhất là dung mạo của mình nếu không phải thực sự đánh không lại để có thể để cho người ta đánh vào mặt mình à. sắc mặt hoàng phủ hoài hàn càng lạnh hơn nói vậy thì cô gái này rất nguy hiểm để lại trong hoàng cung sớm muộn gì cũng gây phiền phức đôi mắt lạnh đã xuất hiện sát ý không che giấu được ôi hoàng huynh từ từ đã vội vàng ngăn cản xong chính hắn cũng sửng sốt một chút từ từ ạ hắn muốn làm gì cô gái đó sống hay chết thì liên quan gì đến hắn chẳng lẽ hắn còn thực sự muốn làm bằng hữu với nàng hay sao sao vậy giọng nói vẫn vô cùng lạnh lẽo khiến người nghe lạnh đến cả tim thầm đấu tranh một lúc cuối cùng hắn vẫn không quản được miệng mình hoàng huynh v ư ơ n g tha cho nàng đi thần đệ cảm thấy nàng không phải do hữu tướng phái tới đâu thứ khí chất lạnh l ẽ o đó liệu sẽ để cho người khác khống chế hay sao lý do hắn do dự một chút rồi lên tiếng rất vô trách nhiệm trực giác hừ hoàng phủ hoài hàn h ừ lạnh bàn tay to khẽ gõ lên bàn khuôn mặt lạnh lùng hơi trầm xuống không biết nghĩ ngợi gì đôi ngươi màu tím như có ánh sáng lóe lên dạ đệ coi trọng cô gái đó sao không phải hắn vội vàng phủ nhận đua gì thế hoàng phủ dạ hắn sao có thể coi trọng người con gái nào chỉ là gặp dịp thì chơi vui đùa một chút thôi không phải là tốt rồi cô gái đó là con gái của tô niệm hoa nhưng đệ lại cầu xin cho nàng lần nữa khiến c h ấ m không thể không nhắc nhở đệ làm việc gì cũng phải có chừng mực giọng nói đã thể hiện sự bất mãn rõ ràng hoàng phủ dạ nghe xong lời này cũng n g l n người hai ngày nay hắn đã cầu xin thay nàng ba lần hoàng phủ dạ hắn chưa từng cầu xin vì ai bao giờ để quan sát thêm một thời gian ngắn nữa nếu xác định là người do hữu tướng phải đến thì loại bỏ cũng được nếu không phải người như vậy nếu có thể phục vụ cho ta thì cũng là một sự hỗ trợ lớn hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng liếc hắn một cái ánh mắt đã khôi phục sự chấn tĩnh lẳng lặng như hồ nước khó có thể thăm dò hoàng huynh, huynh đánh giá cao nàng rồi dù không phải là người tô niệm hoa phái tới thì cũng là con gái của tô niệm hoa chẳng lẽ có thể giúp huynh đối phó với cha ruột của mình sao nghe hoàng huynh nói lời này hắn cảm thấy thoải mái hơn d a vẻ phong lưu phất phất cây quạt có điều được khuôn mặt xanh tím vì ứ động máu làm nền nhìn hắn không có chút khôi ngô phóng khoáng nào mà cực kỳ buồn cười đôi môi mỏng hơi nhét lên chỉ cười mà không đáp nếu một chút bản lĩnh nhìn nhận người cũng không có một chút thủ đoạn lung lạc lòng người cũng không thì hắn ta làm gì có tư cách mà làm hoàng đế cô gái kia thân thủ quỳ dị không phải người thường có được còn làm thế nào để nàng làm việc cho hắn chuyện đó nói sao đi cốc, cốc. có tiếng gõ cửa giọng nói the thé của thái g i á m vang lên hoàng thượng chuyện gì ánh mắt lạnh quét về phía cánh cửa đỏ khởi bẩm hoàng thượng có hồng phong cầu kiến hắn ta hơi nho a mắt cho vào không phải là cô nàng kia để lộ ra sơ hở gì chứ chỉ chốc lát sau hồng phong đã xuất hiện trong điện kính cẩn quỳ xuống hành lễ nô tì bái kiến hoàng thượng bà phải nhanh chóng vượt trước đến đây tô cẩm bình còn phải mất một lúc nữa mới đến được có việc câu này là hoàng phủ d ã hỏi hắn hỏi cực nhanh sự lo lắng cũng thể hiện rõ ràng hỏi xong chính hắn cũng hơi giật mình nhìn hoàng huynh thấy hoàng phủ hoài hẳn cũng quét mắt nhìn hắn đầy thâm ý hắn túi đầu ho khan một tiếng giấu đi cảm giác khác thường trong lòng hồi bẩm vương ra nô tì muốn tới bẩm báo với hoàng thượng tô cẩm bình điên rồi nàng đang đi về phía ngự thư phòng này nên nô tỉ cả gan khẩn cầu hoàng thượng nếu nàng có nói gì đó không nên nói hoặc làm chuyện gì đó không nên làm xin hoàng thượng hãy xử phạt nhẹ tay hồng phong túi đầu vội vàng nói ra mục đích tới đây của mình điên rồi hoàng phủ dạ kinh hãi không phải đ ê m qua vẫn ổ n sao hoàng phủ hoài hàn cũng hơi nhữ mày không phải là mấy người phụ nữ trong hậu cung hạ dược gì nàng chứ điên thì tới đây làm gì vì sao không ngăn nàng lại đến đây làm gì ạ vấn đề này khu khu còn vì sao bà không ngăn cản thì làm sao bà dám nói ra là vì bà bị mấy câu nói của tô cẩm bình dọa cho ngần người nên quên mất không ngăn khởi bẩm hoàng thượng vì nàng đi quá nhanh nô tì đuổi theo không kịp trên c h á n bà đã bắt đầu toát mồ hôi khuôn mặt lạnh lùng của đế vương như xuất hiện vết dạn g nứt cô gái đó lúc không điên đã muốn cấp giấy bản với hắn nếu điên rồi không biết còn có thể làm ra chuyện gì đang định phân phó cấm vệ quân nếu thấy nàng thì lôi đi ngay nhưng bỗng một tiếng ồn ào chuyển từ cửa vào ngoài cửa ầm ĩ chuyện gì giọng nói lạnh leo không có chút cảm xúc nào chỉ một giây sau thái giam tổng quản kia liền tiến vào bầm báo khởi bẩm hoàng thượng ở ngoài cửa có một cung nữ nói là có chuyện cực kỳ quan trọng muốn gặp người nô tài không cho nàng vào thì nàng lại nói nhất định phải vào không vào không được hoang đường t r ô m thấy các ngươi càng ngày càng không biết quy củ hắn lạnh dọn g quát đầy tức giận cung nữ kia chỉ e chính là tô cẩm bình ba tiểu lâm tử mềm nhún hai chân quy xuất xuống, hoàng thượng nô tài đáng chết nô tài đáng chết nô tài sẽ sai người đuổi nàng đi chỉ một cung nữ nho nhỏ làm sao có thể tùy tiện cầu kiến hoàng thượng được nhưng vì gã nghe nàng nói có chuyện cực kỳ nghiêm trọng sợ thật sự có chuyện gì thì gã không chịu trách nhiệm nổi nên mới ẩ m ý ngoài cửa một trận tiểu lâm tử nói xong không thấy hoàng phủ hoài hàn lên tiếng liền b ú i người ra ngoài tô cẩm bình chống eo đứng ở cửa chờ thái dám vào bẩm báo đi ra vừa nhìn thấy tiểu lâm tử nàng rất tự tin hỏi thế nào có phải hoàng thượng bảo ngươi ra mời ta vào không khóe miệng tiểu lâm tử co rút mạnh cung nữ này đúng là quá tự tin mời nàng vào hả? g ã không nghe nhầm chứ g ã xếp ngón tay thành hình lan hoa chỉ giọng nói the thé cất lên người đâu lôi cung nữ coi trời bằng vùng này xuống lôi xuống tô cẩm bình không tin nổi trận trứng mắt có nhầm không nếu theo sự phát triển như trong tiểu thuyết thì không phải là nữ chính xuyên không chạy tới tìm sau đó sẽ là hoàng thượng tò mò liền phái người mời nàng vào sau đó nói chuyện một hồi rồi hoàng thượng yêu thương nàng sâu đậm sao sao lại phát triển thành nàng tới đây rồi cuối cùng bị lôi xuống ba t r ư ơ n g mười ô i trao đáng ghét mà lôi xuống á người không lầm chứ tô cẩm bình trận to đôi mắt đẹp hoàng đế của triều đại này không giống các nơi khác cả hoàng p h ủ hoài hàn kia vì sao không tò mò tiểu lâm tử cười lạnh một tiếng đi vài bước đến trước mặt nàng rồi the thé nói không lầm người đâu kéo xuống mẹ nó cô nàng nào đó dưỡn cổ lên thâm tình hét to vào cửa ngự thư phòng hoàng thượng hoàng thượng thân ái hoàng thượng người ta yêu thương nhất phụt hoàng phủ hoài hàn phun sạch nước trà ra khỏi miệng rồi ho khan liên tục đôi ngươi màu tím của hoàng phủ dạ như nhạt đi một chút rồi sau đó tràn đầy ý cười hắn cúi đầu như cười như không ngồi một bên bả vai rung rung cô gái kia điên thật rồi sao gãy hồng phong cũng toát mồ hôi tô cẩm bình này quá to gắn rồi hoàng thượng ta yêu thương nhất à ôi ôi không phải là rất buồn nôn mà là rất ghê tầm ba khuôn mặt lạnh lùng như băng của đế vương thoáng đông cứng lông mày nhấn g cao bên hai vẫn nghe thấy tiếng gọi thâm tình của cô gái kia gân xanh trên trán nảy lên hắn dừng một chút muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng tô cẩm bình kêu mãi cũng không thấy ai đáp lại v à i thị vệ đã đi tới bắt người tiểu lâm tử run rẩy nổi ra gà toàn thân cầm phất trần chỉ nàng mau câm miệng lại cho ta nếu quáy nhiều thánh thượng ngươi có chịu trách nhiệm được không cô nàng nào đó hung hăng chừng mắt nhìn gã một lúc lâu cuối cùng nhìn đến răng lại hét to vào cánh cửa tiểu hàn hàn tiểu hàn hàn c ư n g ơi người ta nhơ c h à n g tiểu hàn hàn phụt ha ha ha ha nghe đến đây rốt cuộc hoàng phủ dạ không nhịn được nữa ôm bụng cười ha hả tiểu hàn hàn à. nhìn s ắ c mặt đen thui của hoàng huynh trong mắt hắn đầy vẻ thông cảm hồng phong lại chỉ hận không thể b i ệ t kín thay mình bà còn tự trách mình vừa rồi lại đi nói tên của hoàng thượng gia tiểu hàn hàn à. thật đúng là hàn mà ba hàn l ệ n h lớn mật còn dám gọi thẳng tên tục của hoàng thượng nữa à? xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi không được người đâu trừng trị ả tiện t ì này cho ta l o n g tiểu lâm tử như nổi sóng gã vừa hoảng sợ vừa tức giận dám bất kính với hoàng thượng cung nữ này thật quá to gân ba sắc mặt hoàng phụ dạ hơi biến đổi đang muốn ra giúp nàng thì lại nghe giọng tô cẩm bình vọng vào ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế ta gọi thẳng tên tục của hoàng thượng bao giờ tô cẩm bình nổi trận lôi đình nhìn hắn cái gì chứ nàng chỉ muốn phát tài thôi mà vì cái lông gì mà tên thái giám chết bầm này cứ đối nghịch với nàng vừa rồi vừa rồi không phải chính ngươi gọi hoàng thượng là tiểu tiểu ba chữ tiểu hàn hàng kia rất buồn ô n gã nói không nên lời cũng không dám nói đúng là kỳ quái thiên hạ này có biết bao nhiêu người có chữ hàn trong tên sao ngươi biết ta gọi hoàng thượng nàng không dám đắc tội nhóm chủ nhân trong cung chẳng lẽ ngay cả thái giám nàng cũng không dám động đến à? ngươi. Cách ba. một tiếng cửa ngự thư phòng mở ra hoàng phủ hoài hàn đen mặt nghiêm nghị bước ra ngoài phía sau còn có hoàng phủ dạ với khuôn mặt xanh tím hai người vừa bước ra tô cẩm bình cẩn thận nhìn chăm chú vị đế vương k i a m ộ t lúc lâu vẫn y phục màu tím vẫn thắt lưng tinh xảo hình rồng trên mái tóc đen mượt là ngọc quan quý giá toàn thân tỏa ra khí chất vương giả ngạo mạn hơn người khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng khôi ngô tuần tú người như vậy cũng đáng để quyến rũ cô nàng nào đó đưa tay ra sau lưng mạnh mẽ nheo chân mình một cái rốt cuộc cũng thành công khiến hai má ử n g hồng nàng ngẩng đầu e thẹn liếc nhìn hoàng phủ hoài hàn rồi sau đó khẽ nháy mắt với hắn một cái mặt hoàng phủ hoài hàn cứng đờ hắn hoàn toàn bị cái nháy mắt của nàng làm cho tức điên liền lạnh giọng nói tô cẩm bình ngươi thật to gan ai cho phép ngươi chạy tới ngự thư phòng lại còn dám đứng ở cửa hò hét có phải ngươi thấy lần trước chấm xử phạt quá nhẹ không ôi chao hoàng thượng chẳng lẽ người không cảm thấy hôm nay nô tỷ rất khác sao cô nàng nào đó không để ý đến l ử a giận của hắn túi đầu làm ra vẻ e thẹn k h á c à trên đầu hai người đàn ông đều xuất hiện một loạt dấu hỏi k h á c à có gì khác hoàng phủ dạ cười lên tiếng tiểu cầm cầm hôm nay cô có gì khác chà nếu nói khác thì có chút khác là hôm nay nàng hình như hơi không bình thường tô cẩm bình hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi d i ậ m chân người hơi nghiêng đi đỏ mặt nói ôi chao đáng ghét mà chẳng lẽ ngài không cảm thấy hôm nay người ta cực kỳ xinh đẹp sao nói xong người nàng vặn vẹo như bánh q u a i trèo còn không quên nháy mắt cái nữa với hoàng phủ hoài hàn khu khu khu khu, khu hoàng phủ dạ lảo đảo suýt ngã cực kỳ xinh đẹp á là cực kỳ kinh khủng thì có ba vương gia vương gia ngài bình tĩnh tiểu lâm tử vội vàng chạy tới vỗ lưng cho hoàng phủ dạ còn gã thì nhịn cười nghẹn đến mức khổ sở gã ở hoàng cung bao lâu nay nhưng lần đầu tiên gã thấy một cô gái kỳ quái như vậy k h ó e miệng hoàng phủ hoài hàn cũng co rút mạnh bước về phía trước vài bước đứng trước mặt tô cẩm bình nhìn nàng từ trên xuống dưới trong đôi mắt tím mang theo rõ sự rõ xét ngẫm nghĩ cô gái này có phải hôm nay bị đụng hỏng đầu rồi không tô cẩm bình thấy hắn đi đến trước mặt mình liền cảm thấy vô cùng vui vẻ dựa theo sự phát triển nội dung của tiểu thuyết thì hoàng đế hẳn là sẽ cảm thấy mình rất đặc biệt sau đó phong phi cái gì đó rồi sau đó chính mình sẽ trở thành một trong người có tiền rồi ba thấy hoàng phủ hoài hàn nhìn nàng mãi cũng không nói gì nàng nhẹ quay đầu nhìn khuôn mặt phong thần tuấn lãng của hắn sau đó vươn đôi bàn tay t h o n nhỏ ôm lên khuôn mặt ngọc ngà của mình lắc đầu ngượng ngùng dậm chân hoàng thượng làm gì mà người đứng gần người ta vậy làm người ta thẹn thùng quá m à hoàng phủ hoài hàn chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình còn có một cảm giác muốn tắt một cái cho cô gái này bay thẳng về phía chân trời hắn nhắm mắt làm n ơ hắn thể đời này hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào ghê tởm hơn nàng cái bộ dạng da v ẻ thẹn thùng kia làm cho hắn vô cùng buồn nôn nghẹn họng hồi lâu hắn mới lạnh lùng nói tô cẩm bình có phải đầu ngươi hỏng rồi không mặt nàng cứng đờ thực sự có cảm giác muốn hành hung gã đàn ông chết tiệt này nàng có thành ý đến quyến rũ hắn như vậy mà hắn lại dám nghi ngờ đầu nàng bị hỏng à. được rồi liệu có thể hiểu rằng ai thích hắn hay muốn quyến rũ hắn thì đầu đều bị hỏng rồi không nàng thấm đoán một lúc nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì cố tình xuyên tạc ý hắn đúng vậy hoàng thượng người ta nhớ ngài đến mức suy nghĩ hỗn loạn cho nên đầu cũng không tỉnh táo nữa a ta chóng mặt quá nói xong nàng lại ngã về phía hắn dựa vào tiểu thuyết tình yêu của yêu vật thì hoàng thượng hẳn sẽ phải vội vàng đỡ lấy nàng sau đó thân thể hai người chạm vào nhau một dòng điện kỳ lạ xuyên qua cơ thể hoàng thượng sau đó hoàng thượng sẽ yêu thương nàng sâu đậm cô nàng nào đó nhắm mắt lại vẻ mặt rất bình yên hoàng phủ hoài hàn vội vàng lùi về sau mấy bước nhìn dáng vẻ hoài xuân của cô gái kia lại càng thấy buồn nôn hơn hai nàng khẽ động nghe thấy tiếng bước chân hắn lùi lại nàng thản nhiên lảo đảo thêm vài bước về hướng hắn tiếp theo là tô cẩm bình một tiếng hét vang lên quả nhiên l ử a giận của hắn đã nhẫn nhịn tới cực h ạ n rồi chương mười một truy nã tô cẩm bình giết chết tại chỗ a hả tiếng quát này khiến cho tô cẩm bình vốn không đứng vững liền ngã ập cả người vào người hoàng phủ hoài hàn thật ra nếu nàng muốn đứng vững thì cũng được thôi nhưng vấn đề là nàng vẫn không quên sự nghiệp quyến rũ vĩ đại của mình hoàng p h ủ hoài hàn hoàn toàn không ngờ rằng đã quát lên như thế mà cô nàng không biết điều này còn dám ngã lên người mình thật đầu hắn đông trống rỗng hốt hoảng lùi về đằng sau hai bước không ngờ lại vấp vào bậc thang trước cửa ngự thư phòng vì thế thân thể lảo đảo ngã về đằng sau hắn dùng nội lực muốn giữ thăng bằng đẩy người bật ngược về kết quả là lại va mạnh vào người tô cẩm bình đang ngã về phía hắn hoàng phủ dạ không ngờ sẽ phát sinh ra chuyện vượt quá chuẩn mực thế này nên vẫn đứng ngẩn người nhìn thế là cơ thể cao quý của hoàng phủ hoài hàn nằm dài trên bậc thang tầng tầng lớp lớp còn thân hình của tô cẩm bình thì đẻ thẳng lên người hắn một tiếng kêu đau đớn truyền vào thai cô nàng nào đó mở mắt ra liền nhìn thấy ngay một màn đầy bi kịch đây là cái này sao lại nằm trên đất thế này chán nàng bắt đầu chạy mồ hôi lạnh xong rồi lần này đùa quá trở ấn rồi hình như tên hoàng phủ hoài hàn này rất đau đớn phải làm sao bây giờ ngay sau đó một tiếng hét to vang lên tô cẩm bình đã biểu lộ trọn vẹn tâm trạng vô cùng xấu của chủ nhân tiểu lâm tử đưa tay lên che mắt không đành lòng nhìn vị hoàng thượng gã đã theo hầu hai mươi năm đến giờ gã mới thấy hoàng thượng nổi cáu đến mức này hoàng phủ dạ cũng lặng lẽ nuốt nước miếng hiển nhiên là hắn cũng chưa từng thấy hoàng phủ hoài hàn nổi giận như thế bao giờ lúc nào hoàng huynh của hắn cũng giấu kín tâm tình không để lộ ra ngoài hôm nay khu khu có vẻ cực kỳ tức giận ba tim tô cẩm bình run lên từng hồi trong đầu xuất hiện bốn chữ lành ít d ữ nhiều nàng run giọng lên tiếng hoàng thượng cưng ơi người có có cảm giác gì đặc biệt không cảm giác đặc biệt dù có dùng từ cuồng phong báo tắp cũng không đủ để diễn tả sự giận dữ trên khuôn mặt đóng băng của hoàng phủ hoài hàn ngươi lập tức đứng ngay lên cho chấm ôi ôi hoàng thượng người ta hỏi là có cảm giác gì thật đặc biệt không cơ mà đứng ngay lên à? nàng có thể khẳng định chắc chắn trăm phần trăm rằng nếu nàng thực sự đứng ngay lên thì chờ đợi nàng không phải là ngũ mã phanh thây thì cũng là băm sắc ngàn mảnh cảm giác đặc biệt đặc biệt nóng giận có tính không người đâu kéo cô gái đáng chết này ra cho trẫm hoàng p h ủ hoài hàn muốn đẩy nàng ra nhưng t u cẩm bình lại dùng bản lĩnh sát thủ của mình bám chặt vào người hắn hắn đẩy vài lần không được đành phải sai người tới hỗ trợ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng nào đó xuất hiện một vẻ lo lắng rất rõ ràng vội vàng lên tiếng hỏi hoàng thượng cưng ơi chẳng lẽ người không cảm thấy được có một luồng điện kỳ dị xuyên khắp cơ thể hơn nữa ở sâu trong nội tâm người đại yêu ta rất sâu đậm sâu đậm đến không thể kiềm chế được sao nàng vừa dứt lời thì bốn phía đều vang lên tiếng ho khan hoàng p h ủ hoài hàn suýt nữa tức nghẹn đến phun máu sâu trong nội tâm của hắn rất muốn rất muốn rất muốn chém chết cô gái chết tiệt này muốn đến không thể kiềm chế được Ôi ôi hoàng thượng có không hả nhìn thấy thị vệ càng lúc càng đến gần tô cẩm bình cũng sốt ruột hơn vì tiền mà mất mạng thì lô vốn thì tiền mất to. mạng mà lô không có Hắn vốn có thể không trả lời, nhưng vốn n có cô trả gái lời, à y tô h ậ t quá v sỉ, hắn cẩm ả phải m mình thấy tiếng, để cô gái chết tiệt này tự biết thân biết Tô chính phận. Không này cô cờ cờ.、Không、có c lên Ép gái để à. Tô cẩm bình n g h e xong chật vọt người chạy ra xa hơn ba mét hoàng thượng không có thì thôi nô tì mất quá đi đại tiện trước đã sau khi chạy thật xa một giọng nữ trong trẻo từ phương nào chuyển tới tiểu dạ dạ tương lai của ta nhờ ngươi vậy ngươi nói chúng ta là bằng hữu m à lúc này tiểu lâm tử mới hồi phục tinh thần vội chạy qua đỡ hoàng phủ hoài hàn dậy lại bị hắn gật ra lạnh mặt tự đứng lên quay đầu ánh mắt lạnh lùng quét về phía hoàng p h ủ dạ là đ ể cho nàng lá gân đó hoàng p h ủ dạ đúng là có nỗi khổ mà không nói nên lời tiểu cẩm cầm này gây chuyện cho đã rồi đổ hết lên người hắn hắn sờ m ũ i rất thẳng t h á n thành khẩn nói không phải hắn cũng không muốn bị hoàng huynh ngăn sống nuốt tươi hừ ta biết đệ c ũ n gã không có cái đó. Trên khuôn khiến không Khởi như phủ một lớp lạnh, nhìn hơi lên. Cuối cùng, hắn nghiến răng nói, thống lĩnh cấm vệ quân đầu. Khởi bẩm hoàng thượng, có thuộc hạ. Thuộc hạ hộ giá bất tài, xin hoàng thượng thứ đôi gan Trên tuấn sương người người lên, cùng, răng nói, quân xin giá g có cái cảm xúc, cuối cấm có đó. tài, tội. ta ra đầu. mặt tú một tím bất màu mờ mờ bẩm lớp loe ảo ảo, vệ quỳ gối mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân dù gã coi nhạy bén cũng không ngờ trên thế gian này lại có người con gái to gan đến như vậy đôi mắt băng lạnh của hoàng phủ hoài hàn quét qua hắn một cái khiến hắn cảm thấy một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt mình hắn nghiến chặt răng vất vả l ắ m m ớ i có thể khiến mình không run dậy ngay sau đó giọng nói lạnh lùng của đế vương xuyên vào thai hắn chuyến ý chỉ của trẫm điều động toàn bộ cấm vệ quân truy nã tô cẩm bình trong hoàng cung gặp được giết chết tại chỗ hoàng huynh hoàng phủ dạ bất giác đi về phía trước từng bước trên khuôn mặt yêu nghiệt lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng đệ có ý kiến gì hắn lạnh mắt nhìn sang hoàng phủ dạ n g ẩ n người đôi ngươi màu tím hơi h o à n g hốt rồi lại khẽ nuyết môi cười trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường ngày không có hắn ta phe phẩy quạt chính mình cũng cảm thấy kinh hãi thế này là thế nào sự sống chết của một người con gái thì có liên quan gì đến hắn chứ rõ thuộc hạ lĩnh mệnh thống l ĩ n h cấm về quân lập tức đứng dậy vội vàng chỉ huy thuộc hạ tiến hành truy bắt sau lưng lại có giọng nói lạnh lẽo của đế vương chuyển tới nếu không tìm thấy thì ngươi mang đầu tới gặp ta thân thủ của cô gái kia rất kỳ dị không tạo áp lực thì có thể sẽ không thể tìm thấy thật toàn thân thống lĩnh cấm vệ quân cứng đờ vẻ mặt cam chịu tinh thần bị chấn động mạnh rõ tô cẩm bình đi men theo lùm cây di chuyển từng bước từng bước một mẹ no chứ đã đuổi bắt nàng cả ngày rồi giờ vẫn còn đuổi nữa hoàng phủ hoài hàn thật quá nhỏ m ọ n mấy người độ lượng đâu hết rồi mà lại để cho hắn làm hoàng đế chứ đúng là hấu người biết không đều tại mấy quyển tiểu thuyết xuyên không kia hại nàng nếu không nàng làm sao đến nông nỗi này ai nói rằng chỉ cần hoàng đế ôm nữ chính thì sẽ yêu nữ chính sâu đậm à đúng rồi nhớ ra rồi là cái quyển tiểu thuyết a n hại tên là vương phi hung hãn bản vương giết nàng kia vị hoàng đế tên hiên viên m à ấy thích nữ chính xuyên không đến phát điên nếu nàng có thể quay về nhất định sẽ giết chết vị tác giả kia đúng là hại chết nàng nàng ló đầu ra nhìn thấy một đội nhân mã vọt qua mặt nàng liền vội vàng túi lầu xuống tiếp tục trốn trong bụi cây t ô cẩm bình sốt ruột như kiến b ò trên chảo nóng thế này cũng không phải giải pháp nếu cứ tiếp tục tìm như vậy thì sớm muộn gì nàng cũng bị bắt vẫn nên tìm chỗ trốn t r ư ớ c cho an toàn r ộ t dột bụng nàng cũng rất phối hợp kêu lên thành tiếng tô cẩm bình liếc mắt nhìn sang vườn lê ở phía sau một căn phòng nho nhỏ lọt vào mắt trong hoàng cung sao lại có căn nhà tranh thế này rất đơn sơ nhưng lại không khiến người ta cảm thấy rách nát mà lại tạo ra một cảm giác không nhiễm bụi trần nàng bỗng nhớ tới người người đàn ông mặc quần áo màu trắng mà nàng nhìn thấy khi ngồi trên cây hôm trước người đó cũng phiêu giật xuất trần như vậy nàng vội vàng lắc mạnh đầu nghĩ linh tinh cái gì thế bây giờ nàng đang chạy trốn mà lắc đầu xong nhìn thấy bọn thị vệ đang ở chỗ khuất liền phóng qua gian nhà kia chương mười hai nhìn lén trai đẹp tắm rửa nàng lao xuống trước cửa gian nhà l ắ c mình đi vào theo cửa sổ bên hông tô cẩm bình đảo mắt nhìn một vòng quanh gian phòng ở giữa có một bàn gỗ nhỏ trong phòng trừ chiếc bàn đó và một băng ghế bên cạnh thì không có b ả y biện gì khác cả trên bàn có đốt một ngọn đèn ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu trong phòng lại khiến người ta có cảm giác không chân thực ra ngoài hai tiếng truyền vào thai một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà cao ngạo mang theo hơi thở lạnh như băng nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống êm thai vô cùng tô cẩm bình n g l n người nàng mà lại không cảm nhận được trong phòng có người nàng quay đầu nhìn thấy ngay một người ở giữa phòng ngủ hô hấp của tô cẩm bình như ngừng lại quả nhiên là hắn ngày đó nàng chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn còn hôm nay nàng đã nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nàng có thể xác định trăm phần trăm nàng chắc chắn chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp hơn hắn đôi lông mày d à i dài con g con g nhập vào tóc mai lông mi rất dài dày mà không lộn xộn từng sợi từng sợi rõ ràng dường như có thể đếm được dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây mất không nhìn rõ là màu bạc hay màu xám nhưng vô cùng thần bí khiến cho người ta có cảm giác không nhìn tấu được làn da mịn màng như ngọc trắng sống m ũ i cao thẳng như mang theo hơi thở của trời xanh thanh khiết như trúc ngọc cao quý như lan chi đôi môi mỏng màu anh đào hơi v ệ n h lên rực rỡ đến mê người vô cùng gợi cảm cô nàng nào đó đ ố n g đỏ bừng mặt không chỉ vì hắn rất đẹp trai mà là vì hắn đang ngồi trong thùng tám làn khói mở lượn lờ trong phòng giống như dựng lên sự ngăn cách giữa người trong phòng với p h ò n g trần cũng tạo nên cảm giác đẹp đẽ đến không chân thực l ồ nhưng g ngực trắng nón bị nước c bị ấm làm o hơi hồng đỏ xuống trong giống một bàn t vô cùng xa vời. cùng Nhưng trong xa đầu tô cẩm bình hiện nay chỉ có duy nhất một suy nghĩ nàng chạy trốn đến đây lại nhìn lén được người ta tám trời cao hơi đất dày hơi nàng chỉ đang đi trốn cấm vệ quân truy bắt thôi mà không hề có ý đồ xấu gì hết nhé nghĩ vậy nàng nói chuyện cũng hơi lắp bắp cái đó anh đẹp trai này ta ta đang bị người ta đuổi giết không không phải cố ý vào nhìn lén không phải là quan sát phụt là không cẩn thận nhìn thấy ngài tám đôi môi mỏng hơi giật giật trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào không lạnh băng như hoàng phủ hoài hàn mà là hoàn toàn cách biệt khỏi trần thế cô này này này huynh tuyệt đối đừng có kêu lên ta cũng không phải sói nữ háo sắt gì thật sự là ta chỉ không cẩn thận nên xông vào đây thôi nàng ngăn không để hắn kêu lên rồi nghiêng đầu nghe ngóng qua cửa sổ xem truy binh có đuổi tới không sói nữ háo s ắ c cả nghe xong từ này hắn thật sự có cảm giác buồn cười nhưng lại lập tức sửng sốt từ bao giờ mà hắn cũng có suy nghĩ muốn cười ở trong đầu tô cẩm bình thấy hắn vẫn không nói lời nào đứng mãi cũng cảm thấy hơi xấu hổ huynh mặc quần áo vào đi ta sẽ quay người lại ta thể tuyệt đối không nhìn lén huynh đâu tô cẩm bình trước giờ không sợ trời không sợ đất chỉ xúc động vì tiền lần đầu tiên trong đời có cảm giác thốn đôi mắt v ư ợ n g đ ả o khắp từ phía nhưng không dám dừng lại trên mặt hắn cho nên cũng không phát hiện ra đôi ngươi màu bạc của người kia từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn vào mặt nàng nàng quay lưng về phía hắn chưa đứng được vài giây đã nghe tiếng động lớn chuyển từ cửa vào tô cẩm bình biến sắc không nghĩ ngợi nhiều xoay người lao thẳng vào trong thùng tám cũng rất không biết xấu hổ nhìn từ đầu đến chân thân người của anh chàng đẹp trai kia ư n một tiếng nàng trốn vào trong thùng tám nín thở trên mặt đỏ như lửa đốt nàng vừa mới nói với mỹ nam rằng mình không phải sói nữ háo sắc lừa người ta đứng lên chuẩn bị mặc quần áo vậy mà lại đột nhiên quay lại đã nhìn hết của người ta thì chớ còn chui cả vào thùng tắm của người ta đây không phải là sói nữ háo sắc thì cũng là nữ lưu manh tuy rằng hai từ này hình như cũng không khác nhau lắm lông mày của mỹ nam hơi nhữ lại rõ ràng là không vui với hành vi của tô cẩm bình nhưng hắn vẫn không nói câu gì đôi chân thon dài bước ra khỏi thùng t ắ m chậm rãi mặc y hải phục vào giống như tô cẩm bình trong phòng và tiếng ầm ĩ ở ngoài phòng không ảnh hưởng gì đến hắn vậy dầm dầm tiếng đập cửa vang lên hắn nhẹ nhàng bước tới vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra mở cửa tô cẩm bình nín thở trốn trong thùng tám không dám cử động nhưng hai bất giác vểnh lên lắng nghe âm thanh ngoài cửa có điều nói là lo lắng vậy chứ thật ra không biết vì sao nàng lại có một sự tin tưởng khó hiểu rằng người như hắn sẽ không bán đứng nàng tam hoàng tử nam nhạc đắc tội ngài tại hạ phụng mệnh thánh thượng đi điều tra kẻ phạm tội khi quân xin điện hạ tạo điều kiện cho giọng nói rất khách khí nhưng đáy mắt không có chút tôn kính nào mẹ nó kẻ phạm tội khi quân ư có khoa trương vậy không không phải là nàng chỉ đẻ hoàng phủ hoài hàn một chút thôi à sao giờ đã biến thành khi quân phạm thượng rồi còn được gọi là tội phạm nữa nàng còn chưa trộm được đồng bạc nào đâu dù trong lòng có biết bao nhiêu bất mãn thì cũng không dám đứng lên biện hộ cho mình chỉ lặng lẽ ngồi trong thùng tám nghiến răng ken két chờ nàng đi ra nhất định phải dùng thuật t i ề m đua mỗi ngày đâm nát người tên tiểu nhân hoàng phủ hoài h à n g kia hắn hơi nghiêng người đôi môi mỏng phun ra hai chữ tìm đi hắn không phản đối cũng chẳng hưởng ứng dường như chuyện không liên quan gì tới mình nhưng tô cẩm bình lại cảm giác rất rõ r à n g trong lòng người đàn ông này không chỉ có nàng không có liên quan gì đến hắn mà có lẽ tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan gì đến hắn đôi môi đỏ hơi cong lên e rằng chỉ là ra vẹ vậy thôi ngày đó nàng nhìn thấy rất rõ v ẻ thâm trầm trong đáy mắt kia chẳng lẽ là nhìn nhầm sao tay thống linh cấm vệ quân đảo một vòng trong phòng vừa nhìn đã thấy ngay thùng tắm kia mà tóc của người đàn ông trước mặt vẫn chưa khô rõ ràng là vừa rồi đang tắm rỡ liền ôm quyền mở miệng đắc tội rồi tại hạ cáo lui sau khi nói xong gã và các thị vệ dưới quyền đồng loạt rời đi được một đoạn xa tiếng thị vệ nói chuyện mới truyền lại tướng quân thuộc hạ nghĩ tam hoàng tử nam nhạc chắc sẽ không chứa chấp tội phạm đâu bản tướng cũng biết hắn không phải người thích chia múi vào việc người khác nhưng hoàng thượng đã có lệnh truy bắt tô cẩm bình không tìm thấy thì bản tướng đem đầu tới gặp hiện giờ tìm khắp hoàng cung cũng không thấy bản tướng không khỏi ai nói xong gã thở dài vô cùng phiền muộn nhưng mà chúng ta truy đến tận đây nếu truyền ra ngoài liệu người ta có nói đông lăng ta cố tình gây chuyện gây khó d ễ cho cả một con tin của nam nhạc không hơn nữa hắn cũng không phải người bình thường tên thị vệ này rõ ràng là rất biết suy nghĩ tay thống linh cấm vệ quân kia hừ nhẹ một tiếng đầy rêu cận gây khó dễ thì đã sao có gì hơn người chứ cái gì mà tài trấn tứ quốc diễm kinh cựu châu hừ t a m tuổi đã bị hạ độc mù hai mắt rồi đưa tới làm con tin nam nhạc đâu còn để tâm đến hắn cần bản tướng giải thích cho người nữa à? có tài trấn hưng bốn nước vẻ đẹp kinh động chín châu bị hạ độc mù mắt sao hai mắt của tô cẩm bình đang trốn trong thùng tắm hơi trứng lên hán không nhìn thấy sao tám tuổi đã bị hạ độc mú mắt là ai làm người đi rồi cô có thể ra ngoài đang lúc nàng hoảng hốt thì giọng nói của người kia bỗng chuyền tới giọng nói vẫn không hề mang chút tình cảm nào trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo giống vầng trăng treo trên chín tầng trời không nhiễm thế t ụ tiếng nước ào ào vang lên tô cẩm bình vội vàng đứng dậy hít lấy hít để không khí bên ngoài người ghé vào cạnh thùng tắm nàng quay sang nhìn vào đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất kia một cảm giác đau lòng bỗng len vào trong tim đôi mắt đẹp như thế sao lại có người nhẫn tâm hạ độc mủ nó nàng bước ra khỏi thùng tám bình tĩnh đứng trước mặt hắn tay bất giác muốn chạm vào chỉ còn cách khoảng một tấc nàng đ ỗ n g dừng lại hứa hẹn tin ta một ngày nào đó ta sẽ c h ư a khỏi cho huynh nói xong thân hình nàng chợt lóe lên phi qua cửa sổ bên hông ra ngoài tin ta một ngày nào đó ta sẽ c h ư a khỏi cho huynh những lời này vang vọng bên thai hắn đôi môi mỏng hơi cong lên con người vốn không có tiêu cự bóng nhanh chóng hiện lên một chút ánh sáng lấp lánh xinh đẹp vô cùng chương mười ba tô cẩm bình đầu góc có bệnh rời khỏi gian phòng kia cảm giác rung động vẫn chưa biến mất nàng không thể tin được người như vậy lại bị mù hai mắt càng không thể tin được chính mình lại hứa hẹn với người ta như thế cho tới bây giờ nàng vốn là người không để tâm đến chuyện của người khác ôi không nghĩ ra thì không nghĩ nữa ừ vậy hôm đó khi nàng ngồi trên cây nhìn thấy vẻ thâm trầm trong mắt hắn có khi đúng là nhìn lầm thật đã là cuối mùa thu một cơn gió lạnh thổi ập tới khiến nàng bất giác hát hơi một cái nước trên người vẫn chưa khô bước chân nàng đ ó n g trở nên nhẹ hơn nàng nhỏ dọn g nguyên rủa nếu là cơ thể của mình thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nhưng thân thể của tô cẩm bình thật sự quá yếu ớt mấy hôm trước bị hoàng hậu sai người đánh vẫn chưa lành bản thân nàng cũng cảm thấy người mình càng ngày càng nóng quỷ tha ma bắt ba có vẻ như nàng đang phát sốt nếu ngất xỉu bị tìm thấy thì nàng d ư ớ n cổ lên nuốt nước miếng một cái không phải là sẽ mơ mơ màng màng mà bị chém hay sao t â m nhìn của nàng càng ngày càng mơ hồ oán hận đối với hoàng phủ hoài hàn kia càng khắc sâu hơn cho dù hắn không yêu thương nàng sâu đậm thì cũng đâu cần phải phái binh tới bắt nàng chứ tên cầu hoàng đế đáng băm vằm đó tô cẩm bình lảo đảo bước vài bước không biết đi tới nơi nào đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu tím nàng thầm nói không ổn đang định chạy thì nghe một tiếng hét to Tô cô, đá đá, cô nàng nào đó mơ mơ màng màng thầm đoán cầu hoàng đế không có chút phong độ nào cả lại còn đá phụ nữ nhưng hiện giờ có cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám đứng lên mang hắn thấy nàng không phản ứng gì hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn cô gái điên khùng này đâu có ngoan ngoãn như thế hắn ngồi s ổ m xuống nhìn nàng cả người ướt sũng không phải là bị rơi xuống hồ chứ thấy môi nàng giật giật hắn n h u n m mày định nghe xem nàng nói gì thì lọt vào thai lại là câu hoàng phủ hoài hàn là một tên cầu hoàng đế đôi ngươi màu tím càng trở nên lạnh lùng gân xanh nổi lên trên thái dương cơn giận còn chưa ngôi lại nghe một câu khác t r u y ề n đến ước hiếp phụ nữ không phải nam nhân hắn hử lạnh không phải nam nhân à. hử cô gái này thật quá to gan tiểu lâm tử đứng bên cạnh mà run rẩy nhìn sắc mặt của hoàng phủ hoài hàn tâm đế vương là khó g i ỏ nhất thế gian chỉ một giây trước vẫn là sắc trời ưu ám nhưng một giây sau đã là trời quang mây tạnh không biết cô cung nữ hài hước này sẽ có kết cục thế nào nhưng mà chuyện khiến gã cảm thấy không thể tin được đã xảy ra hoàng đế bệ hạ cao quý của bọn họ thế mà lại tự mình bế cung nữ kia lên đi về phía điện dưỡng tâm hoàng thượng để chúng tiểu nhân vác đi là được rồi không cần ngài phải đích thân làm đâu tiểu lâm tử rủi rủi mắt sau khi xác định là mình không nhìn lầm thì vội vàng chạy tới hoàng thượng còn chưa từng bế hoàng hậu đâu đây đây đây cung nữ này có phải là trong họa có p h ư c không đi truyền ngựa y ỉ một câu nói truyền lại từ đằng xa khiến người ta không đoán ra tâm tình của hắn thế nào dạ tiểu lâm tử đáp rồi lập tức sai hạ nhân đi mời ngựa y ỉ nhưng bản thân gã cả cũng cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ cung nữ này thật sự là sau cơn mưa trời lại sáng được hoàng thượng ưu ái hay sao nếu thật sự như vậy thì gã chỉ có thể nói hai mươi mấy năm nay gã ở trong hoàng cung đến giờ cũng chưa từng thấy một vị sùng phi nào vì muốn được sùng ái mà phải mạo hiểm đến như vậy cả tô cẩm bình còn không biết mình vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về chỉ yên tâm ngất x ỉ u trong lòng người nào đó đương nhiên nếu nàng biết mình đang ở trong lòng hoàng phủ hoài hàn chỉ e là sẽ sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên chạy xa ra hơn mười mét mất hoàng thượng tô cẩm bình bị nhiễm phong hàn hơn nữa vài ngày trước lại bị phản roi cho nên mới sốt cao không giảm ngự y kính cẩn bầm báo hoàng p h ủ hoài hàn dựa vào ghế lật xem tâu t r ư ờ n g dường như không có chút hứng thú nào với bệnh tình của nàng nhưng khi nghe thấy hai chữ phản roi hắn hơi nho a mắt t i ê u l ệ n h phát ra tiểu lâm tử hắn nhẹ nhàng phun ra ba tử khiến tiểu lâm tử ngã quỳ xuống giữa đại điện hoàng thượng thứ tội hoàng thượng thứ tội không phải là nô tài biết không báo mà làm à là hoàng hậu nương nương thường xuyên lạm dụng tư hình hoàng thượng cũng không quá để tâm đến việc ở hậu cung nên gã cũng nhắm một mắt mở một mắt giả vờ không phát hiện tránh gác tội hoàng hậu mà là cái gì pháp lệnh của đông lăng ta có điều nào quy định rằng hậu cung có thể lạm dụng tư hình sao không phải hắn quan tâm đến sự sống chết của tô c ẩ m bình mà là hậu cung có người lạm dụng tư hình nhưng lại không có ai bẩm báo với hắn thân là hoàng đế hắn đương nhiên không thích có việc gì đó không nằm trong lòng bàn tay mình tiểu lâm tử im lặng một hồi lâu cũng không thể nói ra nguyên nhân sau phạt đ ồ n g lộc nửa năm hoàng hậu phạt cấm túc một tháng tự ăn năn hối lỗi hắn gấp tấu chững lại ném sang một bên đi về phía điện tiềm long hậu cung này dám dùng tư hình ngoài hách liên dung nhược ra thì không có người thứ hai dám làm thế tạ hoàng thượng khai ân nhưng hoàng thượng tô cẩm bình thì xử lý thế nào ạ tiểu lâm tử cung kính túi đầu đi theo sau hắn chờ hết sốt thì đưa về hả hết rồi tiểu lâm tử ngỡ ngàng há hốc mồm hoàng thượng trước giờ là người thưởng phạt phân minh tô cẩm bình phạm lỗi lớn như vậy mà hoàng thượng cũng không hề tính toán gì sao h ừ chấm là nam nhân không ư ớ c hiếp phụ nữ hắn cũng không muốn vì một cung nữ nho nhỏ mà bị người đời bàn tán về vấn đề độ lượng này nọ còn về chuyện lúc ấy vì sao hắn lại tự ô m nàng thì chính hắn cũng không nghĩ ra khóe miệng tiểu lâm tử co rút chỉ có thể cắm đầu đi đằng sau hắn mà cảm thán lòng vua thật khó giỏ chờ đến khi tô cẩm bình tỉnh lại nàng liền nhìn thấy ngay vẻ mặt phức tạp của hồng phong nàng ngồi bật dậy sờ lên của mình may quá vẫn còn đây hoàng phủ hoài hàn không giống người có lòng tốt như vậy ba ngươi ngủ hai ngày một đêm rồi đấy sáng sớm nay mới bị đưa về không phải ta nhiều chuyện đâu nhưng lần này hoàng thượng đã khai ơ n rồi ngươi tuyệt đối đừng đi t r e o chọc đến ngày ấy nữa không phải lần nào ngươi cũng có vận số tốt như vậy đâu ba căn bản không hề nghĩ cuộc đời này còn có thể nhìn thấy được tô cẩm bình còn sống nữa cho nên bà cảm thấy cảm xúc bây giờ cực kỳ phức tạp cô cô nói là hoàng thượng tha cho ta sao tô cẩm bình ngạc nhiên trợn trứng mắt ừ cho nên ngươi phải đúng m ự c một chút ngoan ngoãn mà quét sân của ngươi đi không thể lại q u ấ y dày thánh thượng nữa nếu không dù thiên vương có ra mặt cũng không cứu được ngươi đâu hồng phong chậm rãi khuyên nhủ đợi đã đợi đã cô cô nói là hoàng phủ hoài hàn thật sự tha cho ta sao điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là gì hồng phong vội bịt miệng nàng lại tên hoàng thượng là thứ mà ngươi có thể gọi bữa sao không có chừng mực gì cả không phải cô cô bà nghĩ xem với tính tình từ trước đến giờ của hoàng thượng hắn sẽ bỏ qua cho ta sao tuy nàng biết hoàng phủ hoài hàn không lâu nhưng nàng cũng có thể xác định rằng tên đế vương mặt l ạ n h kia không dễ nói chuyện như thế sẽ không cho nên ngươi càng phải cảm kích thánh thượng nếu không phải ha ha ha, ha cô nàng nào đó ngựa đầu lên trời cười điên cuồng bà cũng biết hắn sẽ không dễ dàng tha cho ta nhưng lần này lại nghiễm nhiên thả người vậy chứng tỏ cái gì điều này chứng tỏ là hoàng thượng đã có cảm giác đối với ta cho nên mới bỏ qua cho ta cũng chứng tỏ rằng ta tuy không bước một bước lên trời nhưng cũng từng bước đi đến thành công rồi hồng phong như bị xét đánh chết lặng ngồi bên cạnh nhìn người đang vô cùng phấn chấn kia đầu óc của tô cẩm bình này có phải là không giống với người bình thường không cho nên suy nghĩ nào cũng vượt ra ngoài phạm vi nhân loại như thế hồng phong cô cô có gì ăn không ta đói quá nhanh lên nhanh lên ăn nhanh một chút ăn xong chúng ta lại không ngừng cố gắng tiếp tục quyến rũ hoàng thượng tô cẩm bình vội vàng mặc quần áo hồng phong h á hốc miệng ngơ ngác nhìn nàng trong đầu chỉ còn lại bốn chữ đầu góc có bệnh chương mười bốn đều nghe thấy rồi tô cẩm bình ngươi không được đi ở tây huyện hoàng cung trước cửa nơi ở của cung nữ hồng phong ôm chặt lấy thắt lưng tô cẩm bình muốn ngăn cản hành vi đi tự sát của nàng tô cẩm bình chậm dai gỡ tay hồng phong ra muốn thuyết phục bà ôi dạo hồng phong cô cô bà không biết rồi hoàng thượng thật sự thích ta mà người ta nói vô tình nhất là bậc đế vương nên ta phải không ngừng cố gắng nếu không chỉ vài ngày nữa hắn sẽ quên ta mất chỉ thoáng chốc hồng phong rơi lệ đầy mặt cô nhóc chết t i ệ t này sợ hoàng thượng quên không chém n à n g sao hoàng thượng không phải người dễ quyến rũ như vậy đâu người bà phải nói thế nào đây tô cẩm bình vừa nghe vậy lại rất bình tĩnh hơi hẹ đôi môi thanh t ú nói đúng vậy thật ra lời này của bà đã nhắc nhở ta hoàng thượng không dễ quyến rũ như vậy cho nên ta phải chuẩn bị tốt một chút thì hơn Á, đúng vậy đúng vậy ngươi chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi giữ nàng ở lại đây chuẩn bị gì đó cũng tốt hơn việc bà c h ơ mắt đứng nhìn nàng đi chịu chết không phải như bà nghĩ đâu cô nàng nào đó nói xong liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng chuẩn bị gì mà chuẩn bị h ã y chờ xem nàng thi triển sức mạnh siêu phàm của mình đi hồng phong muốn kéo nàng lại không ngờ nàng chạy quá nhanh nên không giữ được bà giận dữ dậm chân đúng là nghiệp trướng người đâu người đâu mau lôi tô cẩm bình về cho ta hôm nay nàng còn chưa quét sân một vài nha đầu và tiểu thái dám chạy ra cung kính đáp một tiếng vâng rồi đuổi theo tô cẩm bình hoàng huynh không ngờ huynh lại thà cho nàng trong ngự hoa viên hoàng phủ dạo phe phẩy quạt t r e o tức nói vết mó ứ động trên khuôn mặt kia vẫn vô cùng ảnh hưởng tới mỹ quan、Hừ. hoàng phủ hoài hàn hư lạnh một tiếng không đáp lại hỏi chuyện khác người kia có hành động gì không câu hỏi này khiến sắc mặt hoàng phủ dạ hơi biến đổi giọng nói lập tức bỏ đi vẻ phong lưu phong đáng thoáng nghiêm túc hẳn lên không có mười sáu năm chỉ lẳng lặng chờ trong hoàng cung đông lăng đệ cũng hơi bội phục khả năng giữ bình tĩnh của hắn đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh lông mày hơi n h í u lại l ư n g thững đi tới đỉnh nghỉ mát hạ nhân lập tức tiến lên lau bàn ghế sau đó đặt hoa quả xuống bàn lùi đi hắn ngồi xuống lên tiếng phân phó dạ cung nhân xoay người hành lễ sau đó rời đi rất trình tề hắn túi đầu khe nói không biết vì sao chấm vẫn cảm thấy hắn là một mối đe dọa mặc dù hắn ta cứ lẳng lặng ở lại trong hoàng cung không có bất cứ hành động nào thậm chí cũng đã bị hạ độc mù hai mắt không nhìn thấy gì cả nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy bất an hoàng phủ dạ lắc cây quặn trên khuôn mặt yêu nghiệt khẽ nở nụ cười quyến rũ lòng người hoàng huynh tài trấn tứ quốc diễm kinh cựu châu cũng không phải nói đùa người kia mặc dù yên lặng mười sáu năm nhưng thần đệ vẫn cảm thấy hắn giống một con bọ cạp cực độc ngấm n g ầ m chịu đựng không lộ mặt chờ có thời cơ sẽ đâm một nhát cuối cùng nhưng không biết nhát đó của hắn sẽ dành cho đông l a n g ta hay là dành cho nam nhạc ha ha trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện ý cười thật ra đệ cũng suy nghĩ rất thấu đáo vậy sát thủ mấy ngày trước là do đệ phái đi hạ nếu chấm đoán không nhầm thì độc dược cũng do đệ sai người hạ đúng không tay hơi phe phẩy quạt mặt thả lỏng có vẻ thoải mái hơn không thể gạt được hoàng huynh chuyện gì cả hoàng huynh không nỡ xuống tay thì thần đệ đành phải ra mặt vậy t i ế c là mạng hắn quá lớn hạ độc cũng không chết ngay cả bóng dáng của hắn sát thủ cũng không tìm ra thật huồng công đệ quá đôi mắt màu tím chấm xuống khóe môi lạnh như băng hơi v ệ h lên chấm cảm thấy không phải là trùng hợp vài lần bị ám sát hắn đều có thể trốn thoát thành công nhất định không phải trùng hợp mà tô c ầ m bình vừa mới đến trốn sau bùi hoa liền nghe được một câu chấm cảm thấy không phải trùng hợp thì trong lòng hơi hồi hộp á nàng mà bị phát hiện à hơn nữa tên cầu hoàng đế kêu biết là không phải trùng hợp mà tự nàng có âm mưu tới đây sao hoàng thượng người ta cũng đâu có tới để giết ngài trùng hợp hay không thì cũng như n h a u mà nàng đứng lên vẻ mặt ngượng ngùng nói tô cẩm bình cảm thấy vô cùng buồn bực nàng vốn chuẩn bị trốn kỹ chờ thời cơ tốt nhất sẽ ra mặt kết quả lại bị phát hiện mấy lời hoàng phủ dạ định nói vừa ra đến miệng lại nuốt vội vào hắn giống như gặp ma giữa ban ngày nhìn sau lưng hoàng phủ hoài hàn sau đầu hoàng phủ hoài hàn cũng chạy xuống v à i sọc đen khuôn mặt tuấn tú như đen lại quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy cô gái nào đó hắn suýt thì nôn, nôn ra cô nàng này bị làm sao thế điên rồi à? lại còn d a vẻ ngượng ngủng trên đầu gài một đ ô n g hoa loa kẻn lớn cực kỳ dung tục cực kỳ buồn nôn hai mắt là hai khoảng xanh tím không khác gì vừa bị người ta đánh xưng lên đôi mắt xinh đẹp như tơ như lụa liếc nhìn hắn một cái còn không quên túi đầu ngay lập tức làm bông hoa loa kèn to tướng kia đập thẳng vào mắt hắn tuy rất ghê tởm nhưng hắn cũng hiểu hiện giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này ngươi đã nghe được bao nhiêu đ ấ y mắt hắn l o e ánh lạnh nếu nghe được thì cô gái này không thể giữ lại c h u y ệ n c ủ a t ô i rót nét choẹ nù ạ toài chấm nét nghe được bao nhiêu hả? chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đang bàn chuyện cơ mật quốc gia không nghe gì cả nàng cũng biết có những chuyện cơ mật không thể nghe có điều vừa nói xong sắc mặt hoàng phủ hoài hàn càng khó coi hơn nếu không nghe thấy gì thì sao lại biết trùng hợp gì đó còn có câu người ta đâu có tới giết ngài là thế nào chẳng lẽ không phải là biện hộ cho người kia à nhìn sắc mặt hắn biến đổi như vậy trong lòng cô nàng nào đó lại càng hoảng hốt hơn à hình như nàng nói không nghe thấy gì khiến hắn mất hứng thì phải chẳng lẽ hắn hy vọng mình nghe thấy sao à hay là hắn vừa nói với hoàng phủ dạ rằng thật ra hắn cũng hơi thích mình cho nên vô cùng hy vọng mình nghe thấy vì thế vừa nghĩ thông suốt nàng lại lắc người nói hoàng thượng thật ra người ta nghe thấy một chút nói xong nàng lại tiếp tục liếc mắt đưa tỉnh trong lòng thầm gào thét ta chỉ nghe được chút chút thôi còn lại chuyện gì thì tự ngươi nói ra đi tự ngươi thổ lộ với ta đi tiền ơi tiền ơi ngươi sẽ ngay lập tức được lao vào vòng tay của bà đ ấ y thôi nghe thấy một chút đôi mắt tím càng c h â m xuống còn thoáng có sát khí nhìn sát ý trợn lóe lên dưới đáy mắt hắn cô nàng nào đó hơi nhúng mày thăm dò nói nghe thấy rất nhiều chẳng lẽ hắn sợ phiến phức nên hy vọng mình nghe thấy nhiều một chút à sắc mặt hoàng phủ dạ cũng hơi khó coi tiểu cầm cầm nói thật đi rốt cuộc là câu nghe thấy nhiều hay ít nói xong đôi mắt hoa đào hơi nheo lại nháy mắt với nàng tuy hắn cũng không mong việc này bị tiết lộ ra ngoài hơn nữa thân phận của tô cẩm bình rất khó xử là con gái của tô niệm hoa nhưng hắn cũng không muốn nàng chết thấy hoàng phủ dạ nháy mắt cô nàng nào đó chợt hiểu ra chẳng lẽ tên hoàng phủ hoài hàn này rất kiêu ngạo thích được nung chiều nên không thích thổ lộ ạ vì thế ôi dạo thật ra người ta nghe thấy hết rồi có nghe chưa hả bà đây nghe thấy rồi không phải tự ngươi thổ lộ nên mau mau phong phi cho bà đây đi tăng đ ổ n g l ộ c mau vừa dứt lời một luồng khí lạnh nhập tới nàng thậm chí có thể cảm giác được không khí quanh thân mình như đông cứng lại người đâu xử tử cô gái này hắn lạnh giọng phân phó cái gì xử tử tôi cẩm bình không thể tin nổi chứng to mắt nhìn không nhầm chứ không phải là tăng động l ộ c sao sao lại thành xử tử hoàng thượng có phải người nói sai rồi không hắn lạnh lùng nói chấm không nói sai quả nhiên là do tô niệm hoa phái tới nếu nàng nói ra chuyện này vậy thì hoàng phủ hoài hàn hắn sẽ thành một kẻ không chịu vương tha cho cả một con tin bị mù đông lăng có khác gì cho cười cho ba nước còn lại tô cẩm bình quay đầu căm tức nhìn hoàng phủ dạ ý muốn nói không phải ngươi bảo ta nói sao hoàng phủ dạ thấy nàng nhìn mình c h ầ m c h ầ m liền núi vai tiểu cầm cầm câu nghe thấy chuyện không nên nghe bản vương cũng không giúp cô được thị vệ đã tiến lại gần định bắt người không nên nghe chẳng lẽ vừa rồi không phải các ngươi đang nói chuyện hoàng thượng yêu thầm ta sao mặt cô nàng nào đó dại ra chương mười lăm chuyện chấm yêu thầm ngươi quặn quặn quặn mọi người chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu mình tiếng ho khan vang lên từ phía khuôn mặt yêu nghiệt của hoàng phụ dạ bị sặc đến đỏ bừng lên còn khuôn mặt như núi băng của hoàng phụ hoài hàn giống như tự đổi màu đủ các màu sắc khác nhau đẹp vô cùng chuyện chấm yêu thầm ngươi câu nói như rít ra từ cái răng hắn thể từ nhỏ đến, đến giờ hắn chưa từng thấy cô gái nào vô s ỉ như nàng hả không phải ạ dù nàng có ngốc cũng nhìn ra manh mối sợ là vừa rồi bọn hắn thực sự đang thương lượng chuyện gì không muốn người khác nghe thấy cho nên cứ giả ngu là tốt nhất một cơn đau truyền từ t r ắ n đến vị hoàng đế nào đó đưa tay d â y d â y ấn đường thật không biết nên xử lý cô nàng lưu manh này thế nào điểm giữa hai đầu lông mày đúng lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên làm ấy người hồng phong phái tới nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ họ vội quý xuống nô tì nô tài bái kiến hoàng thượng bái kiến dạ vương có chuyện gì hắn l ệ n h dõng hỏi khởi bẩm hoàng thượng hồng phong cô cô sai chúng nô tì đi tìm tô cẩm bình về hôm nay nàng còn chưa quét sân một cung nữ bạo dạn mở miệng không khí nhất thời lạnh đi sau lưng tô cẩm bình cũng bất giác toát mồ hôi lạnh nàng biết người này đang nghĩ xem lời của nàng có thể tin được không nói cách khác nàng đang quanh quẩn giữa làn danh của sự sống và cái chết tuy trong lòng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì chỉ làm ra vẻ đau buồn vì bị đả kích nước mắt lưng t r ọ n g nhìn hoàng phủ hoài hàn trong mắt còn ẩn chứa thâm tình sâu nặng sau khi hoàng phủ hoài hàn nhìn tô cẩm bình một lúc lâu cuối cùng hắn t h ầ m hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói tô cẩm bình sau này ngươi hãy ngoan ngoan quét sân ở cùng cảnh nhân đi nếu còn xuất hiện trước mặt chấm chấm hoàng thượng nô tỷ tuân mệnh hô hô bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn còn nữa hoàng thượng nô tỷ có thể mạo mội hỏi người một vấn đề được không nói hắn thật sự rất muốn biết cô gái này còn muốn bày ra những trò gì nữa cô nàng nào đó ra vẻ nhăn nhó dường như rất ngượng ngủng hoàng thượng nô tỷ muốn hỏi muốn hỏi ấp đúng mãi cũng không nói ra cuối cùng nàng dậm chân ai ra người ta chỉ muốn hỏi xem người thích dạng phụ nữ gì thôi mà khu khu hoàng phủ dạ che miệng ho đến chết đi sống lại đôi mắt hoa đào đầy ý cười rất thông cảm nhìn hoàng huynh nhà mình tiểu cầm cầm này thật sự rất thú vị thích dạng phụ nữ gì hả? dù sao cũng không phải người con gái như ngươi câu nói ra đến miệng hoàng phủ hoài h à n lại không nói ra được nếu nói ra thì hơi mất phong độ khóe miệng hắn hơi cong lên ép buộc chính mình không cần phải phơi tim phơi phổi ra vì cô gái chết tiệt này nữa sau đó lạnh lùng nói người mà chấm yêu thích không phải là điều mà ngươi có thể thăm dò được hoàng huynh thích dạ người gì bản vương cũng biết một chút hoàng phủ dạ không thèm để ý đến ánh mắt giết người của hoàng huynh nhà mình phe phẩy quạt lên tiếng hoàng huynh thích phụ nữ hiền lành đoan trang dịu dàng thanh lịch tiểu cầm cầm cô chẳng giống chút nào cả có điều bản vương lại rất thích loại người như cô có muốn suy nghĩ đến chuyện gà cho bản vương không ánh mắt hoa đào hơi neo lại không nhìn ra được là vui đùa hay thật lòng nhưng mọi người ở đây cũng giật mình những lời này của hắn khác nào cầu hôn vương gia của một nước lại cầu hôn với một tiểu cung nữ hơn nữa mấy ngày trước cung nữ kia vẫn còn là tài nhân ngũ phẩm lợi và hại không cần nói cũng biết chính phi hay chắc phi đôi mắt phượng cũng neo lại liếc nhìn hắn đồng lộc của vương phi chắc cũng không ít đặc biệt là ở thời khắc quan trọng nàng có thể thừa lúc hoàng phủ dạ không ở đó cuốn chạy trốn. sản vương hết phụ tài ở ừ biện pháp này cũng không tồi bàn tay hắn nhẹ phe phẩy quạt khóe môi n i ế t lên một nụ cười tà mị tiểu cẩm cẩm muốn làm chính phi hay làm tiểu thiếp thứ nữ của thừa tướng làm chính phi chỉ e là hắn có đồng ý thì mấy người trong hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý có điều hắn đâu biết rằng nhiều năm sau khi hắn nhớ lại ngày hôm nay thì hối hận cũng đã m u ộ n ngay vậy tô cẩm bình cũng hơi chán ghét nhìn hắn một cái nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như người có mắt nhận ra anh hùng nô tỷ không d á m trèo cao với vương gia tuy quyến r u hoàng phủ hoài hàn có lẽ cuối cùng cũng chỉ là một phi tử nho nhỏ nhưng là một phi tử vẫn có thể diện hơn so với một chất phi không phải sao ha ha ha nghe vậy hoàng phủ dạ không nhịn được liền bật cười bị một tiểu cung nữ từ hôn trước mặt mọi người quả nhiên là cực kỳ mất mặt nhưng không biết vì sao hắn lại không tức giận nổi không có mắt nhận ra anh hùng à. xem ra tiểu cẩm cẩm vẫn rất tự tin n à n g quay đầu cười tủm tỉm nhìn hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng phụ nữ hiền lành đoan trang dịu dàng thanh lịch thật sự rất phổ biến nếu thích các nàng như vậy thì quả thật là đầu góc bị hỏng rồi hoàn toàn không giống một người con gái như ta đây câu cửa miệng là coi trọng tiền tài cho nên loại người giống nô tỷ là vô cùng đặc biệt đáng giá để yêu khu khu đây là lần đầu tiên trong đời hoàng phủ hoài hàn bị người ta làm cho sặc ánh mắt nhìn tô cẩm bình trở nên cực kỳ quái dị giống như đang nhìn người ngoài hành tinh cung nữ thái giám đều cúi đầu muốn cười lại không dám cười dám tự tiến cử với hoàng thượng hơn nữa còn nói ra mấy câu không biết xấu hổ như vậy thật đúng là thế gian ít có đôi mắt hoa đào tà mị của hoàng phủ dạ cười híp lại dù hắn có hiểu biết sâu rộng cũng rất ngạc nhiên không biết trong đầu cô nàng này có những thứ gì đáng giá để yêu thì cũng thôi đi lại còn muốn vô cùng với đặc biệt đáng để yêu nữa không ngờ một lao thất phu như tô niệm hoa có thể sinh ra một người con gái thú vị như vậy lao thất phu tầm thường tô c ầ m bình ngươi hoàng phủ hoài hàn lạnh mặt nhìn nàng một lúc lâu nhưng lại không biết nên nói gì mới được hoàng thượng ngài cũng đồng ý một cách sâu sắc đúng không cô nàng nào đó ngựa đầu nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ nếu cũng đồng ý thì mau phong phi cho ta đi tốt nhất là làm một vị đại phi nào đó mà bổng lộc m ô i tháng vài nghìn lượt ấy gân xanh nổi rõ trên bàn tay của hoàng phủ hoài hàn nảy lên nảy lên cực kỳ rõ ràng tô cẩm bình cũng nhanh mắt nhìn thấy có vẻ không ổn trong lòng nàng hơi bồn u chồn một chút nếu tiếp tục nói bậy nói bạn không khéo sẽ thật sự chọc giận gã này mất người đâu tới tôi ra hoàng thượng nô tỷ còn chưa quét sân ngài cứ từ từ suy nghĩ chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ người sẽ phát hiện ra nô tỷ nói vô cùng có lý nô tỷ đi quét sân đã hoàng thượng người tuyệt đối đừng quá nhớ ta nhé nói xong nàng chạy nhanh như chấp về hướng cung cảnh nhân khuôn mặt như núi băng của hoàng phủ hoài hàn thoáng chốc như trống giống thật sự không biết nên biểu cảm thế nào tuyệt đối đừng quá nhớ nàng à. hắn có điên mới đi nhớ nàng ấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh thị vệ thái giám các cung nữ đều túi lầu quỳ không dám phát ra một chút âm thanh nào cuối cùng hoàng p h ụ dạ đ à n h phá vỡ sự im lặng này soặt một tiếng mở quạt ra nói ha ha ha hoàng a h huynh huynh suy nghĩ nãy giờ có cảm thấy nàng nói rất có lý không hắn h ừ lạnh người phụ nữ không biết sống chết sự tự tin của cô gái này quả thực khiến người ta bài phục nếu hắn có thể thật sự coi trọng cô nàng thần kinh k i ế t thì mới là đầu góc có vấn đề chương mười sáu vô s ỉ lựa tiền cô cô không quét sân có được không bà nhìn l á cây kìa quét sạch lại rụng quét cũng có để làm gì đâu cô nàng nào đó từ chỗ hoàng phủ hoài hàn về liền đứng ở cửa lớn phát biểu suy nghĩ độc đáo của mình hồng phong đang quay lưng về phía nàng thu dọn đồ đạc nghe nàng nói vậy cũng không quay đầu lại chỉ khinh khỉnh nói thế thì hôm nay ngươi ăn cơm xong mai lại đói bụng vậy hôm nay ngươi còn ăn cơm làm gì cô cô sao giống nhau được hôm nay ta không ăn cơm thì mai sẽ chết đói nhưng hôm nay không quét sân thì ngày mai vẫn sống tốt mà cãi chảy cãi cối là sở trường của nàng trăng hồng phong quay đầu bình hoa trên tay rơi xuống đất ngẩn người nhìn nàng sao thế trên mặt ta có gì sao nàng rất thích hồng phong giống như người lớn trong nhà vậy cho nên trước mặt hồng phong nàng luôn bất giác lộ ra vẻ trẻ con hồng phong cứng người lấy một tấm gương ra cho nàng soi ạ nhìn người trong gương vẻ mặt cô nàng nào đó cũng cứng lại nàng vốn cài một đ ô n g hoa cúc đỏ trên đầu sao lại biến thành một đ ô n g hoa loa kẻn không phải là lúc chui qua bụi rậm bị vướng nên hỏng mất rồi chứ nàng cố tình trang điểm mắt màu khói không biết từ lúc nào cũng thành sặc sỡ thế này bảo sao vừa rồi khi hoàng phủ hoài hàn vừa nhìn thấy nàng vẻ mặt như muốn nôn ra vậy vừa rồi ngươi dùng gương mặt này để đi gặp hoàng thượng hạ hồng phong cảm giác như lưỡi mình bị xoắn cả lại tô cẩm bình xấu hổ ông đầu gỡ đoá hoa khôn kiếp kia xuống còn có cảm giác muốn đâm đầu chết luôn cho xong cái bộ dạng này đến mình nhìn còn buồn nôn hoàng phủ hoài hàn có thể yêu được nàng thì đúng là bị ma ám ngươi khu khu cô cô chuyện này chuyện đã qua rồi chúng ta cũng đừng nói tới nữa hảo hán không nhắc lại công lao ta đi quét sân đ â y nói xong nàng cầm trổi chạy nhanh như chớp hồng phong đờ người nhìn theo bóng nàng khóe miệng co rút không thể kiềm chế hảo hán không nhắc lại công lao h ả nàng buồn bã quét sân chợt nhớ tới nam nhân ngày đó bất giác nhìn về hướng vườn lê không biết hắn thế nào rồi tính ra thì coi như nàng thiếu hắn một tân huệ ừ chi bằng tối nay đến do thám phòng anh đẹp trai đi hai nàng khẽ động cảm giác có một đoàn người đi từ bên trái tới đang định túi đầu hành lễ chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo chua ngoa truyền tới ai ra đây không phải đệ nhất mỹ nhân của đông l à n g ta sao lớn mật thấy ngọc thục phi còn không mau quỳ xuống có người nhanh chóng nói ra thân phận của ả ta nàng n h i ế n răng quỳ xuống nô tỳ tham kiến thục phi nương nương mẹ nó lại một kẻ tới tìm phiên phức còn là thục phi nữa chứ ép cờ cờ trên khuôn mặt xinh đẹp của lãnh ngọc thấu đầy vẻ t r â m biếm và cam ghét ta nói này tô c ầ m bình khi ngươi làm tài nhân muốn quyến rũ hoàng thượng thì không nói nhưng làm cung nữ còn dám hãm hại hoàng hậu chật bản lĩnh không nhỏ chờ hoàng hậu nương nương hết bị cấm túc bạn c u n g thật sự muốn nhìn xem ngươi sẽ thoát thân thế nào cái gì nàng hãm hại hoàng hậu bao giờ hãm hại hoàng hậu xin ngọc thục phi nói rõ h ừ nói rõ à không phải ngươi giả vờ ngất xịu trước mặt hoàng thượng rồi nói vì hoàng hậu đánh ngươi sao đúng như ngươi mong muốn hoàng hậu bị cấm túc tiểu xảo này của ngươi qua mắt được người khác chứ không thể lừa gạt được lãnh ngọc thấu ta càng không thể gạt được hoàng hậu một tháng nữa hoàng hậu nương nương được thả sẽ là lúc ngươi bỏ mạng lãnh ngọc thấu cài một chiếc châm vàng lấp lánh đôi mắt quyến rũ vô cùng xinh đẹp thục phi nói là nô tỷ lừa gạt hoàng thượng sao thục phi nương nương có thể nhận ra chẳng lẽ hoàng thượng lại không đoán ra được nô tỷ có thể hiểu theo nghĩa thục phi nương nương cho rằng hoàng thượng có mắt không t r ồ n g mới có thể bị nô tỷ lừa gạt không hoàng hậu nương nương sau khi được thả sẽ không thà cho nô tỷ ả ý nương nương là hoàng hậu là người bụng dạ hẹp hòi không phục với sự trừng phạt nho nhỏ của hoàng thượng cho nên khi được thả nhất định sẽ không bỏ qua cho nô thì sao vừa nghe ả nói xong tô cẩm bình liền đáp lại đầy miệng ai nhưng chính nàng cũng bất giác run rẩy khóe miệng nàng nhất thời quên mất thân phận của mình rồi ở đây không có người nào khác nếu cô nàng này thẹn quá hóa giận muốn đánh mình thì biết làm sao quả nhiên vừa nghe xong những lời này sắc mặt của lãnh ngọc thấu cực kỳ khó coi tô cẩm bình này đúng là ghê gớm tuy tiện nói mấy câu đã quy kết cho mình thành bất kính với hoàng thượng hoàng hậu rồi có điều. À cười lạnh, giỏi cho c điều. giỏi lạnh, Tô ẩ mắt Bình bản bản biết, bị tì ngươi, nhanh mồm nhanh miệng. Người đâu, đến vào miệng cho bản cung.、Hôm、nay bản cung muốn để cho à tiện này nhân. không nếu không, không phải chính à sẽ bị người n cho Hôm cho chủ khác phải ai mới ai rất rốt ta May mồm mà đâu, để đây, cuộc vào là có Ả ở sẽ m điểm m được yếu hay sao. ắ tô c ẩ m bình đảo nhanh một vòng nàng vừa không muốn bị đánh vào mặt cũng không muốn liều mạng với cô ả này đến cùng để mạo hiểm cả cái mạng nhỏ của mình vì thế thục phi nương nương nô tỳ đương nhiên biết ngài là chủ nhân vừa rồi chỉ là nhắc nhở ngài một chút ở hậu cung này nơi nơi đều là lang sói hồ báo sau này nương nương nói chuyện nên coi chừng mực một chút nếu không để nhóm nương nương khác trong cung biết được sẽ cực kỳ bất lợi cho ngài nô tỳ vì lo lắng cho ngài nên mới nhắc nhở mà sao ngài lại hiểu sai lòng trung thành của nô tỳ lãnh ngọc thấu nghe nàng nói vậy liền m g ẩ n người ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu hơi h o à n g hốt nói ngươi mấy lời này của ngươi là thật lòng sao tấm lòng trung thành của nô thì đối với nương nương có trời đất chứng giám tô cẩm bình dưng dưng ra vẻ hết sức trung thành chỉ cần có thể giữ lại mạng sống thì với ai ông cũng thật lòng hết vậy đứng lên đi cũng do bản cung hồ đồ ngươi đã là cung nữ rồi còn tính toán với ngươi là bản cung không phải tiếc là hoàng thượng đã tự hạ chỉ phái ngươi đi quét sân nếu không cũng có thể ở lại hầu hạ bên cạnh bản cung rồi thường xuyên nhắc nhở ngươi còn hữu dụng hơn mấy đồ vô dụng bên cạnh bản cung nhiều nói xong ả hơi oán hận nhìn cung nữ sau lưng mình vừa dứt lời mấy cung nữ kia sợ h ã i quỳ sụp xuống nô tì bất tài xin nương nương thứ tội ả quét mắt nhìn họ đầy vẻ c ă m ghét nhưng lại nhìn tô cẩm bình rất dịu dàng cô nàng nào đó ra vẻ vô cùng tiếc nuối nói ôi không được hầu hạ bên cạnh nương nương khiến lòng nô tì thật khó chịu nương nương sau này ngài nhất định phải cẩn thận một chút nô tì nô tì nói xong còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt lãnh ngọc thấu vỗ tay nàng nói đầy cảm động tấm lòng của ngươi bản cung hiểu sau này ngươi chính là người của bản cung bên chỗ hoàng hậu ngươi cũng không cần lo lắng có bản cung ở đây dù ngươi có muốn thế nào cũng phải nể mặt ta vài phần nương nương nô tỷ vừa nói xong sao ngài lại không chú ý rồi nếu những lời này lọt vào thai hoàng thượng ấn tượng của hoàng thượng đối với ngài sẽ vô cùng xấu nương, nương ngài ư ơ n n g ôi cô nàng nào đó ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được rồi được rồi sau này bản cung sẽ chú ý nếu có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm bản cung lãnh ngọc thấu cười hứa hẹn À vừa nói xong thì ánh mắt cô nàng nào đó sáng bừng lên nương nương mấy ngày trước nô tỉ bị bệnh đầu góc mơ hồ t r o n g váng làm vỡ bình hoa của hồng phong cô cô bình hoa đó trị giá một trăm l ư ợ n g nô tỉ tiến cung lại không mang theo bạc đ ồ n g lộc mỗi tháng chỉ có không phải chỉ một trăm l ư ợ n g thôi sao cần thư đi lấy một trăm l ư ợ n g tới đưa cho nàng lãnh ngọc thấu thờ ơ nói sau đó đưa cả đám hạ nhân rời đi vâng một cung nữ kính cẩn trả lời tô cẩm bình đoán giận mình vội vã nếu biết gả dễ nói chuyện như vậy thì nàng đã nói ba trăm không năm trăm l ư ợ n g rồi lỗ to nhưng ngay sau đó khóe môi nàng lại cong lên lần này lừa được một trăm l ư ợ n g còn giải quyết được phiền phức chỗ hoàng hậu nói gì thì nói cũng coi như làm ăn có lãi chương m ộ mươi bảy muội muội n g ư ờ i ngồi đầu thuyền hoàng cung trong ngự hoa viên hai bóng người đáng khinh đang c ú i đầu thầm thì ở đằng kia ngươi xác định hôm nay hoàng thượng sẽ tới đây ạ vẻ mặt tô cẩm bình vô cùng kích động cầm tay tiểu thái dám kia tên tiểu thái dám xấu hổ đỏ bừng mặt rút bàn tay trắng non của mình lại thẹn thùng nói đáng ghét hôm nay mọi người đều nói hoàng thượng nhất định sẽ tới có phải cô không tin người ta không còn cầm tay người ta như vậy hừ nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu ạ nói xong ý thì còn ngượng ngùng dậm chân nhưng trong lòng cũng thấy kỳ quái bộ dạng cung nữ này vừa đẹp vừa hung bạo không biết là người ở cung nào cũng không hiểu hỏi thăm hoàng thượng làm gì có điều đã đưa tiền lên ra thì y ỉ ỉ ỉ vẫn rất tình nguyện lấy lòng một mỹ nhân như thế nhìn bộ dạng của y ỉ ỉ ỉ cô nàng nào đó lặng lẽ nuốt nước miếng da gà toàn thân bỗng bạo động một tên hoạn quan còn ra vẻ hoàng hoa k h u y nữ nàng nổi hứng c h ê u đùa rút trong tay h á o ra một chiếc khăn tay cơ cơ lên ôi d ả o đáng ghét đều là phụ nữ m à ngượng ngùng gì chứ vừa dứt lời thì mặt tiểu thái g i á m kia lúc đỏ lúc trắng lúc xanh lúc tím khó mà miêu tả rõ ràng được y hung giữ chừng mắt lườm tô cẩm bình một cái rồi dậm chân bỏ đi tô cẩm bình ôm đầu buồn bực nhìn theo bóng lưng y rỉa sao thế không phải vừa rồi vẫn còn vui vẻ hay sao không nghĩ ra thì không nghĩ nữa nàng quay đầu nhìn hồ túy nguyệt nước hồ xanh b i ế c như sáng lên tỏa ánh hào quang dưới ánh mặt trời tuy đã cuối thu nhưng hồ này được dẫn nước cấm vào nên hoa sen n ở vẫn rất đẹp nàng đỏ mắt nghĩ cách xuất hiện ấn tượng nhất nàng phải bỏ ra ba lượng bạc mới biết tin hôm nay hoàng phủ hoài hẳn sẽ đi qua đây tuy đau lòng muốn chết nhưng không bỏ cái lợi nhỏ sẽ không kiếm được món lợi lớn đạo lý này nàng rất hiểu ba lượng bạc so với bổng lộc cao sau này cũng chỉ là cái rắm mà thôi cho nên hôm nay nàng nhất định phải thành công nhất định không làm ba lượng bạc kia phải thất vọng nhưng phải xuất hiện thế nào đây chuyện này cũng hơi phức tạp đ ỗ n g nhiên mắt nàng sáng lên sao lại không phát hiện ra ở đây có một con thuyền nhỏ chứ không phải có tiểu thuyết xuyên không đã viết nữ chính ở giữa một hồ sen bày ra tư thế quyến rũ đến mê người sau đó thành công khiến tim hoàng thượng đập thỉnh thịch hay sao ha ha đúng là trời cũng giúp ta tô cẩm bình kéo dây thừng lôi chiếc thuyền kia lại gần nghiêng người một cái nhẹ nhàng nhảy lên nàng khua m á i trèo nhanh chóng đi đến giữa hồ sen sau đó nằm dài trên thuyền phơi nắng thuận tiện chờ hoàng phủ hoài hàn đến đang nằm trên thuyền ngáp dài đống nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng người mặc y g i phục màu tím nàng liền ngồi bật dậy nhìn thấy ngay hoàng phủ hoài hàn mặc một bộ lòng bảo màu tím l ư n g thững đi trước phía sau là một người đàn ông mặc y g i phục xanh lam nhưng lại không có hạ nhân nào khác cơ hội tốt chờ hoàng phủ hoài hàn và nam nhân áo lam kia đi đến bên hồ cô nàng nào đó vội vàng nghiêng đầu làm một loạt các tư thế địa bộ tô cẩm bình vừa cúi xuống vừa đưa tay gạt gạt nước trong lòng thầm gào thét hoàng thượng kia mau nhìn sang đây nhìn sang nhìn sang nhưng hoàng phủ hoài hàn mặt l ệ n h kia không biết đang nói gì với nam nhân bên cạnh khóe mắt còn chẳng thèm đảo sang bên này cho nên không hề nhìn thấy hành động của người nào đó nàng cắn môi hơi cáu giận nhìn hai người kia hai người đàn ông thì có cái quái gì mà nói say sưa như thế chứ đâu phải gây đâu mẹ nó chỉ trách mình chưa gì đã chui ra giữa hồ liền vội vàng cầm mái trèo trèo vào bờ nhưng ông trời chết tiệt đ ố n g dưng lại nổi gió to khi thật trơ nàng trải qua trăm khổ nghìn sở mới trèo vào được đến bờ thì hoàng phủ hoài hàn và nam nhân áo lam kia đã nhanh chóng đi qua chiếc cầu hình vòng cung phải làm sao bây giờ tô cẩm bình nghiến răng gân cổ hát tầm lên n g ộ i ngồi đầu thuyền ia ca ca ở trên bờ đi tiếng hát này đã thành công thu hút tầm mắt của hai người đang đi trên cầu nhìn thấy hai người đều nhìn sang cổ cô nàng nào đó còn đang vươn dài hơn cả ngống vội vàng rụt lại kéo mái tóc buộc gọn sau lưng ra trước ngực hai tay thẹn thùng nuốt ân ân ái ái kéo dây thuyền đẩy từ từ tiểu n ộ i muội ta ngồi đầu thuyền ca ca chàng ở trên bờ đi hát đến đây nàng còn không quên nháy mắt một cái với nam nhân mặc áo tím ở trên cầu đỏ mặt lắc người hát tiếp t ì n h đôi ta tình yêu đôi ta kéo dây thuyền đẩy từ từ từ từ thôi hoàng phủ hoài hàn đờ người đứng trên cầu trong hai chỉ nghe lọt đúng một tiếng đẩy từ từ thượng quan cẩn duệ đứng sau lưng hoàng phủ hoài hàn cũng ngẩn người nhìn cô gái trong hồ nàng hát một khúc cực kỳ quái dị lại còn lúc thì cười duyên lúc thì che miệng lúc thì nháy mắt lúc lại hố néo người mỗi khi b ố néo còn không quên phất tay vô cùng thẹn thùng một chút đây là tình huống gì thế hoàng thượng một tiếng gọi này kéo dài như vô tận du dương ẩn chứa tình cảm sâu nghĩa nặng cô nàng nào đó chậm dại đứng lên lắc ngông đạp từng bước một rời khỏi thuyền còn không quên bắt t r ư ớ c bộ dạng của bạch tố trinh mà triệu nhã chi hay diễn hai tay bắt thành hình hoa lan rất ngại ngùng đi đến trước mặt hoàng phủ hoài hàn vừa đi còn vừa đầy vẻ thẹn thùng lặp lại bài hát này lần đầu tiên trong đời hoàng phủ hoài hàn có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn hắn kinh ngạc nhìn cô nàng kỳ quái kia có thể làm được loại chuyện này toàn bộ hoàng cung e rằng chỉ mình tô cẩm bình kia dám thôi khi hắn nhìn rõ dung mạo của nàng trong đầu chỉ còn lại năm chữ quả nhiên lại là nàng ba hoàng thượng tình đôi ta tình yêu đôi ta kéo dây thuyền đẩy từ từ đẩy từ từ b à đây đã làm đến tận bước này rồi thì ngươi cũng phải đến đi chứ ta đâu cần hầu ngươi ngủ chỉ cần được phong phi kiếm thêm chút bạc là tốt rồi còn kiêu ngạo như vậy ạ sau khi hát xong nàng liền đỏ mặt túi đầu đứng trước mặt hoàng phủ hoài hàn khóe mắt nhìn thấy một và t á o màu xanh lam nhưng cũng không có hứng ngẩng đầu xem là ai bởi vì bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn thượng quan cẩn duệ giống như nuốt phải một con ruồi trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện sự khiếp sợ rõ ràng trong hoàng cùng sao lại có đ ô n g hoa kỳ quái đến thế này gân xanh trên thái dương của vị hoàng đế nào đó nhảy mạnh lên vài cái tình đôi ta tình yêu đôi ta có ai có thể nói cho hắn biết hắn và nàng có cái quái gì gọi là tình yêu được không hoàng phủ hoài hàn nhắm chặt mắt l ặ n g lặng hít sâu vài hơi sau đó mở mắt ra nghiến răng nói tô cẩm bình ngươi khỏe đủ chưa b à hắn đã dễ dàng bỏ qua cho nàng thêm lần nữa vậy mà đổi lại nàng đã không hề cảm kích còn làm nhiều chuyện quái gì hơn b à chương mười tám không cảm ơn ta sao tiếng quát to của hắn khiến gân xanh trên tay tô cẩm bình nhảy lên vài cái nàng lặng lẽ nghiến răng trong lòng thầm nhắc chính mình đừng tức giận hắn là hoàng đế đừng tức giận với hắn s á t thủ kỵ nhất là c á o giận bình tĩnh bình tĩnh hoàng thượng nô tì biết sai rồi xin hoàng thượng thứ tội nét thẹn thùng trên mặt biến mất thay bằng vẻ mặt cứng gắc tên cầu hoàng đế này không dễ quyến rũ chút nào rất thiếu đẳng cấp biết sai rồi á nhìn vẻ mặt của nàng có chút dáng vẻ nào của người biết lỗi không ha ha một tiếng cười k h ẽ vang lên giọng nam nhân kia dịu dàng như nước chạy trên đá vô cùng êm thai hoàng thượng cung nữ này tuy hơi to gan một chút nhưng cũng không phải tội gì lớn thần cầu xin cho nàng có được không đôi mắt tím hơi nhúng lên kinh ngạc liếc nhìn thượng quan cẩn duệ một cái dạ cầu xin cho cô gái này thượng quan cẩn duệ cũng cầu xin cho nàng khiến hắn vô cùng khó hiểu rốt cuộc cô gái này có điểm gì đáng để bảo vệ nàng căn bản không khác gì một người đ i ê n tô cẩm bình ngay vậy ngẩng đầu cảm kích nhìn nam nhân ông áo la một cái mày kiếm mắt sáng môi phượng mắt có ý cười trong vát khóe môi dịu dàng hơi cong lên y phục màu xanh lam thuần khiết thanh nhã không có đeo đồ trang sức gì nhưng nhìn thấy hắn trong đầu nàng đ ố n g hiện lên tám chữ khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc quân tử khiêm nhường dịu dàng như ngọc có điều khóe môi con cong kia nam nhân này cũng không hiền lành như vẻ ngoài của hắn nên hình dung hắn thế nào nhỉ khẩu phật tâm xả ả mà thượng quan cẩn duệ sau khi nhìn gần khuôn mặt của tô cẩm bình cũng thoáng ngẩn người là nàng sao hắn lùi về sau hai bước trong mắt thoáng hiện lên một vẻ khiếp sợ và phức tạp nhanh đến mức người ta không bắt kịp nhưng vẻ khác lạ của hắn đương nhiên không thoát khỏi mắt tô cẩm bình hay nam nhân này trước kia có quen biết với tô cẩm bình hoàng phủ hoài hàn hơi n h í u đôi mày rậm cũng kinh ngạc nhìn hắn ái khanh biết nàng sao thượng quan cẩn duệ nghe vậy cố đẻ cảm giác khác lạ xuống khẽ cười một tiếng hoàng thượng vừa rồi ngài cũng nói nàng là tô cẩm bình con gái thừa tướng đương nhiên là lớn lên trong khuê phòng hạ quan sao có thể gặp được có điều hạ quan chỉ thấy dáng vẻ của vị cô nương này hơi quen thôi nhưng hoàng phủ hoài hàn lại không tin lời này thượng quan cẩn duệ vừa hai mươi tuổi đã làm t h ừ a tướng giờ đã bốn năm cho tới giờ đều là người có lòng dạ thâm sâu hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hắn ta thất lễ ánh mắt hắn nhìn tô cẩm bình lập tức cũng có thâm ý hơn nhìn ánh mắt kỳ quái của hoàng phủ hoài hàn khóe miệng tô cẩm bình khẽ có rút có cần phải dùng ánh mắt phát hiện gian tình để nhìn nàng không nàng vô tội có được không hả đọc truyện ở trái tim đen lũ ám choẹ nụ a toái chấm nét nếu tả tướng đã cầu xin cho ngươi thì chấm tạm tha ngươi một lần hắn h ừ lạnh nghiến răng nghiến lợi nói tô cẩm bình thầm khinh bỉ trong lòng nhưng lại ra vẻ biết ơn tạ bệ hạ khai ân nô tỷ cáo lui con mẹ nó đúng là tên cầu hoàng đế không biết thưởng thức nàng vô cùng oán hận quay về sắc mặt cực kỳ khó coi ba lượng bạc của nàng lãng phí lãng phí hết rồi hu hu hu thượng quan cẩn duệ kinh ngạc nhìn theo bóng nàng một lúc lâu sau hoàng phủ hoài hàn mới lạnh giọng nói nếu ái khanh coi trọng cô gái kia chấm ban nàng cho người cũng được thượng quan c ẩ n duệ cũng có nhược điểm sao tạ ơn ý tốt của hoàng thượng thần chỉ cảm thấy cô gái kia hơi kỳ quái thôi cũng không có ý gì với nàng dung nhan phong thần tuấn lãng khẽ nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp như do xuân hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nhìn vào mắt hắn nhưng không phát hiện ra sơ hở gì khác đành gật đầu tiếp tục bước đi thượng quan c ẩ n duệ thản nhiên đi theo sau hắn không nói một lời trên mặt cũng không có vẻ gì kỳ lạ có điều bàn tay giấu trong tay háo rộng thùng thỉnh đã ướt đấm mồ hôi nửa đêm người vốn nên ngủ say bóng mở to đôi mắt phượng nàng ngồi dậy mặc quần áo tử tế rồi đi về hướng vườn lê nàng đã quan sát rồi nơi phòng thủ yếu nhất trong hoàng cung là vườn lê trên cơ bản đều không có người tới gần như vậy đương nhiên cũng là nơi tốt nhất để nàng luyện công đến cổ đại đã vài ngày nếu tiếp tục lười biếng sẽ chỉ tạo cơ hội cho người khác ức hiếp bách lý kinh hồng ngươi cho rằng ngươi là ai bản công chúa coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi một tên ngủ lại còn cho rằng mình có gì đặc biệt hơn người hay sao vừa bước vào v ừ a lê nàng liền nghe thấy tiếng quắp này đôi lông mày thanh tú hơi nhữ lại bách lý kinh hồng à trong thiên hạ này ngươi có thể xứng với cái tên đó e là chỉ có người kia thôi lại nghe thấy hai tiếng tên ngủ nàng liền xác định là hắn có người gây phiền phức cho hắn sao nghĩ vậy nàng chạy như bay vội vàng lao vào trong vườn lê sau khi nấp sau gốc cây lê nàng lại hơi kinh ngạc nàng quan tâm đến chuyện của hắn làm gì nói xong chưa nếu đã xong mời về đi giọng nói trong trẻo lạnh lùng không nghe ra là tức giận hay cảm xúc gì khác rõ ràng những lời mà hoàng phủ dung nhạc nói không hề có ảnh hưởng gì đến hắn nàng nhìn sang bên đó đã là lần thứ ba nhìn thấy nam nhân này nhưng trong khoảnh khắc vừa thấy hắn nàng vẫn cảm giác như ngừng thở hắn mặc một bộ xiêm y dày màu trắng im lặng đứng đó toàn thân như có một làn s ư ơ n g khói mỏng vây quanh muốn ngăn cách người kia và trần thế bạch lý lìa xuất trần đến hôm nay nàng đã hiểu được cái gì gọi là bạch Đi Hải Thị xuất trần. Người ba, Hoàng Phủ Nhạc hận chỉ Dung trần. Người oán hắn, ba, Bách lý lìa ê n chân t n h c ủ bản ba. công chúa như Người chúa được, được thế, đ lắm â u giao hân ấ t t r ậ n cho bản công chúa. Nhạc bạc thị vệ đằng sau Hoàng Phủ hơi bản đằng Dung liền tiến lên. sáng lên Đôi Vừa sau vệ dứt dư� mắt lời, màu bóng đêm quá mờ ảo không ai nhìn thấy sát ý và t r â m biếm chợt lóe qua đáy mắt kia dưới tay háo bảo rộng thùng thình bàn tay thon dài nắm chặt lại thành quyền cuối cùng lại bung ra hiện giờ vẫn không phải thời điểm phản kích bút một quyền lao đến đập vào gương mặt như tiên nhân kia tô cẩm bình ngần người đúng là không ngờ hắn lại không hề chống cự tay thị vệ kia đang định ra tay tiếp ngay khi nắm tay chỉ cách mặt hắn một tấc thì ga à một tiếng thét trói thai lòng bàn tay bị một nhánh cây cắm vào găm sâu vào trong thịt dòng máu đỏ tươi phun ra như suối ai giọng nói trói thai của hoàng phủ dung nhạc vang lên hơi hoảng hốt nhìn quanh b ố n phía nhìn một lúc lâu nhưng không thấy ai cả một cơn gió lạnh thổi qua khiến mọi người nổi ra gà khuôn mặt xinh đẹp của hoàng phủ dung nhạc trắng bật ra cung nữ phía sau ả hơi run người nói công chúa chúng ta về trước đi đã muộn lắm rồi không chừng còn có thứ gì không sạch sẽ ba vừa dứt lời sắc mặt của hoàng phủ dung nhạc càng khó coi hơn cầu nô tài nói hiệu nói vượn cái gì nô tì đáng chết nô tì đáng chết cung nữ kia vội quỳ sổ ụ xuống liều mạng dập đầu hoàng phủ dung nhạc hừ lạnh một tiếng cũng cảm thấy hơi lo lắng dù sao ả cũng lén hoàng huynh tới đây không đàng hoàng gì đành đoán hận nói bách lý kinh hồng lần này quá dễ dàng cho n g ư ờ i rồi chúng ta đi vâng cả đám người chậm rãi rời đi bàn tay thon dài đưa lên lao vết máu bên n ô i xoay người định quay về phòng sau lưng lại có một tiếng nói trong trẻo chuyển đến sao không cảm ơn ta ạ đây đúng là do nàng quá sơ suất không kịp nhớ ra là hắn không nhìn thấy đã không nhìn thấy thì sao có thể chống cự được mà nàng từ trước đến giờ đều không thích xen vào chuyện người khác nàng ra tay là vì trong nháy mắt đó qua hình ảnh của hắn nàng như thấy được chính mình năm ấy sao có điều người này nhận ân tình của người ta mà một tiếng cảm ơn cũng không có ạ chương mười chín hôn trước nói sau đa tạ hai chữ thản nhiên tuân ra không có chút cảm kích nào giọng nói lạnh lùng trầm thấp cảm xúc không hề dao động nàng nhớ mày chưa bao giờ gặp người như vậy đa tạ à thế thôi hắn không có cảm xúc gì sao một câu đa tạ cũng không đủ đâu người này đúng là khiến nàng có một cảm giác đau lòng đến khó hiểu có lẽ chỉ vì vẻ cô độc cự tuyệt với thế gian toát ra từ người hắn giống như bị cả thiên hạ vứt bỏ cho nên mới ngăn cách tất cả ở bên ngoài cánh cửa lòng mình nàng thậm chí còn có cảm giác nếu lúc này nàng không kéo hắn lên thì hắn sẽ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng mất cô muốn thế nào bốn chữ nhàn nhạt, nhạt nhẹ nhàng v ă n g lên không hề giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng một chút nào tô cẩm bình nghe vậy cũng không giận nàng bước nhanh vài bước lên phía trước không hề báo trước mà kéo cánh tay hắn lôi đi hôm nay tâm tình bà đây không được tốt huynh phải đi cùng ta giúp ta ngắm t r ă n g giải sầu đôi mày đẹp nhân lại muốn rút tay về lại bị nàng bắt lấy cực kỳ chặt không rẽ ra được trên khuôn mặt như bạch ngọc xuất hiện vẻ khác thường thân thủ của nàng không phải là rất tốt cảm giác không có nội lực nhưng lại dễ dàng giữ lấy vị trí then chốt nhất của người khác lực nắm cũng được cân nhắc rất chuẩn vung ra hắn hơi không vui tô cẩm bình đang quay lưng về phía hắn khóe môi hơi cong lên cuối cùng hắn cũng có chút cảm xúc cũng biết phản ứng nàng kéo hắn đi tới cây cổ thụ to nhất làm như không nghe thấy hắn nói gì chỉ tự nói một mình nửa đêm hít thở một chút không khí trong lành cũng tốt huynh quay về làm gì nếu lại gặp công chúa gì gì kia thì biết làm sao hắn vốn bị kéo đi nhưng đến cuối cùng cũng không phản kháng nữa thản nhiên đi theo sau nàng tô cẩm bình lại thầm than thở nàng đương nhiên có thể hiểu được nguyên nhân hắn không phản kháng không phải vì bị nàng nói nên lay động mà bởi vì căn bản không cần về phòng hay ngắm trăng dường như cũng chẳng có gì khác biệt đối với hắn tới gốc cây nàng dùng sức quăng hắn lên rồi tự mình bay người leo lên cây ngồi cạnh hắn Này! đừng có bày ra cái vẻ mặt nhăn như mướp đăng thế chứ bên cạnh ngươi có một mỹ nữ như ta là may mắn của huynh đấy tô cẩm bình lên tiếng trêu hắn hắn hơi giật mình rèm mi d à i như cánh bướm hơi chớp vài cái cũng không nói gì thấy hắn im lặng nàng lại nói tiếp này một mình huynh ở vườn lê mà ta chưa thấy huynh đi dạo bao giờ ngây người ở đó mà không thấy buồn chắn à đợi mãi cũng không thấy hắn nói gì nàng bắt đầu có chút cảm giác không biết phải làm sao nam nhân này còn khó tiếp xúc hơn cả mình năm đó trăng đêm nay thật đẹp nhỉ nàng dứt lời đáp lại là một không gian hoàn toàn im lặng cho tới khi tô cẩm bình nghĩ hắn sẽ không lên tiếng thì đôi môi mỏng khẽ nhét lên thản nhiên nói ta không nhìn thấy nàng đương nhiên biết hắn không nhìn thấy khóe môi lại hơi cong lên cuối cùng nàng cũng làm cho hắn nói chuyện được nói chuyện là có tiến bộ im lặng trong chốc lát hắn thản nhiên ngồi trên cành cây dựa người vào thân cây chân trái buông xuống thả lỏng trên không trung đùi phải gập lại cánh tay phải vắt lên đầu gối chân phải khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào đôi mắt màu ánh trăng khiến người ta ngây ngất kia dường như lóe sáng dưới ánh trăng đẹp đến lộng lẫy còn t u c ầ m bình nàng hơi như người bắt treo chân ngồi ngắm trăng sáng hai người ngồi rất gần nhau nàng còn có thể ngửi được mùi hương như có như không tỏa ra từ hắn là mùi tuyết liên nhàn nhạt, nhạt giống như tỏa ra từ chính thân thể của hắn cực kỳ dễ ngửi chỉ cần trong lòng có trăng sẽ biết trăng đẹp thế nào không nhìn thấy thì đã sao nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn nghe vậy đôi ngươi màu sáng bạc như lóe sáng lung linh nhưng không muốn người khác nhận ra nên trên mặt vẫn không biến đổi gì tô cẩm bình hơi giận nói mãi nói mãi mà chẳng có chút phản ứng nào người này là cường thi hay sao thế nàng cực kỳ tức giận đưa tay kéo người hắn vào gần cô hắn đang định nói gì đã bị hành động của nàng ngăn lại nàng cắn mạnh vào môi hắn tỏ rõ sự tức giận m ũ i hương nhàn nhạt bay vào mũi khiến người ta châm luân đang muốn tiến thêm một bước nữa lại bị hắn đẩy mạnh ra cô làm gì thế giọng nói rốt cuộc cũng mang một chút cảm xúc có tên là tức giận nàng hơi liếm môi đắc ý nói rốt cuộc cũng phát hỏa rồi à ta còn tưởng huynh không có cảm xúc chứ ngoài mặt nàng cười vô cùng thoải mái nhưng trong lòng lại hơi ngỡ ngàng đây là nụ hôn đầu tiên của nàng mà đâu phải nàng không hồi hộp chứ đồng thời nàng cũng cảm thấy hơi tức giận vừa rồi nhất thời xúc động muốn kích thích tâm trạng của hắn cũng đâu tất yếu phải dùng chiêu này khiến nàng cảm thấy khó chấp nhận hơn nữa chính là vừa rồi nàng còn muốn xâm nhập sâu hơn cô đang muốn phát hỏa nghe nàng nói vậy hắn lại cảm thấy không tức nổi mặt hơi khó coi ta về đây hắn đang định nhảy xuống lại bị nàng kéo lại được rồi được rồi ta xin lỗi nói là xin lỗi nhưng trong giọng nói không có chút nghiêm túc nào hắn vừa muốn nói gì đó thì nàng lại chen trước huynh biết không con người ta sống trên đời thực ra là để vui vẻ nếu không vui thì sẽ tìm cách khiến cho mình vui cả ngày chỉ bày ra có một vẻ mặt đó huynh không thấy chán sao nói xong hắn vẫn không phản ứng gì chỉ có điều hắn đã không còn rẽ rủa đòi xuống nữa hắn r ử a vào thân cây nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt nàng cũng không trông mong gì hắn có thể đáp l ờ i mình chỉ tự mình nói tiếp không biết huynh đã từng nghe thấy câu này chưa chỉ có trải qua sự tôi luyện trong địa ngục mới có thể tạo nên sức mạnh của thiên đường chỉ có những bàn tay nhốn máu mới có thể trở thành độc nhất vô nhị trên thế gian có lẽ hiện giờ huynh bất hạnh nhưng chỉ cần huynh có tâm thì mộng sẽ thành gem m y dài hơi run lên khuôn mặt như ngọc vẫn không có chút biểu cảm gì nhưng tô cẩm bình lại biết hắn nghe vào rồi ôi chao không nói nữa kể cho huynh vài chuyện thú vị này hôm nay ta đi quyến rũ hoàng thượng nhưng mà thất bại cái tên đó hả thật sự không biết thưởng thức gì hết còn hại ta lãng phí mất ba lượng bạc nữa nàng nhìn lên trời đêm nghiến răng nghiến lợi kêu ca nàng liếc mắt nhìn thấy khóe môi hắn hơi co rút nụ cười trên miệng nàng càng lúc càng tươi hơn có điều ta đã bỏ cuộc rồi quyến rũ hắn cũng chỉ vì bạc nhưng gần đây ta nghĩ thân là một người con gái tốt nếu cần bạc thì nên tự mình kiếm ra hành vi bất chính như dựa vào việc quyến rũ đàn ông mà kiếm bạc thì thật sự là tư tưởng thối nát không thể chấp nhận được cho nên ta quyết định từ nay về sau sẽ tự lực cánh sinh hai tay nàng vòng ra sau đầu n h ư ớ n g mày gào to giống như là cam chịu số phận nàng lại liếc mắt thấy khóe miệng hắn càng c ó rút nhiều hơn khiến toàn thân nàng ngập tràn cảm giác đạt được thành tựu lớn mặc dù tô cẩm bình cũng không biết vì sao lại cao hứng như thế bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi hơn nữa dù là kiếp trước hay kiếp này thì nàng cũng không phải là người thích làm việc tốt hồng phong cô cô là người tốt đối xử với ta rất tốt chỉ là nói năng hơi khó nghe một chút thôi lần trước lúc ta đang lười biếng trốn trên cây bà đột nhiên gọi ta x u ý t chút nữa là làm ta sợ tới mức ngã từ trên cây xuống nếu ngã xuống h ả khuôn mặt như hoa như ngọc này của ta nhất định sẽ vỡ nát như ngọc như hoa mất nàng vô cùng hào hứng còn chơi chữ nữa mà hắn thì vẫn thản nhiên không nói năng gì đ ú n g nàng quay đầu sang nhìn hắn giọng điệu rất nghiêm túc đừng để người khác ước hiếm nữa ta không thích hắn mở mắt ra con người không có tiêu cự nhìn về phía trước đôi môi mỏng khẽ nhét lên vì sao chương hai mươi ai bảo ngươi không nghe lời này vì sao hả? tô cẩm bình nhất thời nghe lời nàng cũng không biết vì sao nàng chỉ biết hắn là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy đau lòng cũng là người đầu tiên khiến nàng có cảm giác muốn bảo vệ thấy nàng không nói gì hắn lại thản nhiên nói tiếp là thương hại sao giọng điệu hắn như có như không nếu không chú ý lắng nghe thì có lẽ sẽ không nghe thấy thương hại không phải nàng to giọng đáp to đến mức khiến chính nàng cũng phải l ấ p bắp kinh hãi tôi cẩm bình ta cũng không có thừa thãi nhiều lòng thương hại như vậy có lẽ bởi vì trong lòng ta coi huynh là bạn bạn à chữ này khiến hắn hơi hoảng hốt khẽ nhắm mắt lại dựa vào thân cây không định nói thêm gì nữa này huynh có muốn rời khỏi hoàng cung không nếu hắn cũng không muốn ở trong cung vậy bọn họ có thể kết bạn rồi cùng trốn nàng vừa dứt lời hắn đã mở to hai mắt đôi ngươi màu sáng bạc sâu như hồ nước nhưng cũng chứa nhiều tia sáng lạ cô có mục đích gì hắn lại bất chi bất giác bỏ đi sự đ ề phòng đối với cô gái này cảm giác chưa bao giờ có này khiến cho lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu mục đích á tô cẩm bình đùa cợt liếc nhìn hắn một cái mục đích là kết bạn cùng trốn khỏi hoàng cung hắn ngẩn người tia sáng lạnh trong mắt cũng biến mất nàng lại đột ngột ghé sát vào thai hắn mắt của huynh thật sự không nhìn thấy sao nghe vậy trên mặt hắn cũng không biểu cảm gì chỉ dựa vào cây thản nhiên nhắc lại lời của nàng trong lòng có chăng sẽ biết trang đẹp thế nào không nhìn thấy thì sao giọng nói trầm thấp nghe như khúc nhạc tiên nghe hắn nói vậy tô cẩm bình lại cười vỗ vô, vô vai hắn được rồi được rồi không t r e o h u n h nữa đôi mày đẹp hơi nhữ lại hắn chưa bao giờ thích người khác chạm vào hắn cô gái này đã chạm vào hắn rất nhiều lần nhưng hắn lại không hề thấy phản cảm chút nào thế này là sao ba gió thu thổi qua cũng khiến nàng hơi lạnh nàng nhìn hắn hỏi lạnh không hắn từ từ nhắm mắt không đáp lời giống như đang ngủ được rồi được rồi v ề thôi nhìn dáng vẻ yếu đuối của huynh nếu bị lệnh đến hỏng người thì ta lại đau lòng nói xong nàng cũng n g à người vì sao hắn bị lệnh thì nàng lại đau lòng lông mi hắn cũng run lên yếu đuối đau lòng mà khiến hắn khó hiểu chính là từ lại kia khu khu ý ta nói là nếu chúng ta đã là bạn huynh mà bị lệnh rồi ốm thì ta chắc chắn sẽ đau lòng tô cẩm bình lập tức tìm cách tự biện giải cho mình nàng xoay người một cái nhảy xuống dưới cười tươi như hoa nhìn hắn còn không mau xuống đi và áo trắng tung bay đôi giày nam không vương chút bụi nào đáp xuống mặt đất đ ạ p lên mấy đoá hoa nhỏ rơi trên mặt đất cả vườn thơm át đã là cuối mùa thu hoa lê trong cung nở rất đẹp nàng đứng trước mặt hắn đôi lông mày thanh tú n h ư ớ n g lên vừa rồi nàng ngồi bên trái hắn nên không để ý tới vết máu ứ động trên má phải của hắn có đau không mấy tên đó xuống tay thật tác động dù sao nàng cũng đã quan tâm tới chuyện của hắn vậy thì cứ quan tâm cho chót đi đôi môi mỏng n ế c lên rõ ràng không định trả lời trong lòng tô cẩm bình thầm tự ngửa mặt lên trời khinh bị mình ai có thể nói cho nàng biết vì sao nàng lại muốn chạy đến đây mà dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta không đây không phải là đặc biệt thích bị n g ư ợ c trong truyền thuyết sao được rồi được rồi huynh về đi cô nàng nào đó chép miệng sống chết cũng không thèm mở miệng ra à khuôn mặt nhỏ nhắn x i n h sắn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nam nhân này thật quá kiêu ngạo còn hắn giống như con rối gỗ nghe lời nàng chậm rãi đi về phòng mình chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cô độc bóng người mặc áo bào trắng tay áo tung bay giống như tiên nhân đạp lên ánh trăng mà đi từ từ biến mất trong bóng đêm tối mịt mù cảm giác đau lòng khó hiểu bị kiềm hàm trong ngực như bừng lên bước nhanh lên trước vài bước đứng bên phải hắn nàng nghiến răng thầm nguyền rủa xem ra hôm nay nàng không chỉ thích bị ngược mà còn mất tự trọng đến cùng cự c ba khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ kinh ngạc hắn quay đầu nói ngươi mầu ánh trăng vẫn không có chút tiêu cự không nhìn thẳng vào mặt nàng vì ta thấy huynh không nhìn thấy sợ huynh đi qua đi lại rồi đâm đầu vào cây chết mất nàng liếc nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói cũng vô cùng cáu giận với hành động của mình khóe môi hắn hơi run rẩy nhẹ giọng nói không cần đường này ta q u e n rồi nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì đừng có phụ lòng tốt của người ta nàng chép chép miệng cho tới giờ nàng không hề biết mình lại là người không biết xấu hổ như vậy người này đã không cảm động thì thôi còn nhiều lần bỏ qua thể diện của nàng nữa sau đó không gian hoàn toàn im lặng hai người cứ như vậy đi tới chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gió lạnh đến thấu xương đến cửa bách lý kinh hồng dừng bước đang định đẩy cửa thì dừng lại nàng vẫn chưa đi sao tay phải vươn ra phía trước thêm chút nữa huynh còn dám nói mình thuộc đường biết đi thế nào vậy mà đến cửa phòng mình cũng không mở được tô cẩm bình rất khinh thường nói mặt hắn cứng lại đẩy cửa ra nhanh chân đi vào cũng n g hắn e theo. thấy tiếng nàng bước vào theo. Ở đây có thuốc một tủ tỷ không?、Nàng、nhìn quanh, không hình như không đây ngay nàng Nàng ngăn còn lớn vào bước dược có cả có, có Ở lệ l m h ắ đi tới băng ghế ngồi xuống khẽ nhuếch ô i nói trong phòng ngủ dưới giường tô cẩm bình nghe hắn nói xong liền đi vào phòng ngủ sau lưng lại chuyển đến một giọng nói lạnh lùng cô nương không biết nam nữ khác biệt sao đã động chạm vào hắn thì thôi còn dám vào cả phòng ngủ của hắn nữa người huynh ta cũng nhìn thấy hết rồi phòng ngủ thì có gì mà không vào được không biết vì sao nhưng nàng rất thích t r e o hắn quả nhiên nàng vừa dứt lời khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng c ó vết n ư ớ c khuôn mặt như bạch ngọc hơi đỏ lên nhưng cũng rất nhạt nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể thấy được nàng bước nhanh vào trong cầm bình thuốc mở ra đưa lên mũi ngửi cũng thoáng nhận ra công dụng của nó dù sao kiếp trước nàng là sát thủ ít nhất cũng có khả năng phân biệt được thuốc trị vết thương ngoài da sau khi lấy được thuốc nàng đi đến bên bàn đổ thuốc ra đầu ngón tay đang định bôi lên mặt hắn hắn lại hơi quay đầu đi để ta tự làm a tiếng kêu đau vang lên trên mặt hiện rõ vẻ tức giận